Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài đài radio Truyền ma Nguyên Huy. Buổi tối trò chuyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi ngày ngày hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng gặp lại sư An, là một cây viết trẻ cũng đã có thời gian cộng tác rất là lâu với kênh rồi. Và đã gửi đến cho quý thính giả những tập truyện như Ai cũng gặp ma, bức thượng chiêu tài, con thứ rồi mùa sen cạn, nghiệp gia truyện, đoạn lô tô oan nghiệt những tác phẩm truyện ngắn của Sương An đa phần lấy bối cảnh về miền Tây sông nước, văn phong Nam Bộ rất là hay. Và ngày hôm nay thì Sương An sẽ quay trở lại với chúng ta qua một truyện ngắn mới có tự đề Giọt máu ân tình. Xin mời quý tín giả cùng lắng nghe. Trước cổng căn biệt thự trắng lệ với tông màu trắng làm chủ đạo. Tiếng chuông kính cộng vang lên. Có một đôi trai gái đang giằng co nhau ngay bên đường. Này, Đức Lệ, em nghe nói chuyện không lên anh. Anh bảo em dừng lại mà. Mình nắm lấy tay cô gái trước mặt, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy cổ tay Linh Anh, làm cho cô phải nhăn mặt vì đau. Đau mà. Buông ra. Tàu danh đã chia tay rồi. Chúng ta chấm dứt trò anh có hiểu không? Mình với đôi mắt lờ đờ lớn tiếng nói. Anh xin lỗi mà. Em phải nghe giải thích chứ. Em với anh thật sự không có hợp với nhau. Anh đừng có theo em nữa. Anh hiểu không? Cô giằng tay ra, rồi ấn mạnh chuông căn biệt thự thêm một lần nữa. Mình lại nhăn mặt. Thôi được rồi. Em nhất định chưa tài có đúng không? Linh Anh quay lại Nói với giọng cương quyết Đúng vậy Tôi không thích một người hút chết nhanh Được rồi Anh sẽ chết trước mặt em Cho em thấy tình cảm của anh Cô đã nhất định Phải chấm dứt đoạn tình cảm này Cho nên là anh nhạt đáp Đó là chuyện khoanh Nhưng mà đừng có đứng ngay trước cửa nhà tôi như vậy Em Em không tin cô đúng không Linh Anh nghĩ mình chỉ dọa nạt chứ không dám làm thật. Cô nói: Anh có làm gì đi nữa thì chúng ta cũng không thể quay lại đâu. Anh làm ơn đừng có phiền tôi nữa. Về mà cai nghiện đi cho bố mẹ anh nhờ. Đừng có làm cái chuyện ngu ngốc nhỉ. Mình không nói gì thêm nữa. Anh buông tay linh anh ra. Nhìn cô bằng ánh mắt lờ đờ, chờ bắt đầu vụt chạy ra ngoài đường. Đúng lúc ấy, từ xa có một chiếc xe hơi màu đen với tiếng cèn inh ỏi đang phóng đến. Một tiếng động lớn kèm theo tiếng rít của lớp xe phanh gấp. Cú va chạm mạnh đến mức thân thể của Minh bị hất tung lên không trung rồi rơi chơi ập xuống đất. Chưa dừng lại, cơ thể của Minh theo đó lăn mấy vòng rồi mới ngừng hẳn. Với mặt đường hằn rõ dấu vết đen của lớp xe ma sát với nhau tạo thành. Lệnh anh chứng kiến tai nạn kinh hoàng thì thét lên một tiếng thất thanh. Tài xế xe hơi sau khi thắng gấp Cũng hốt khoảng mở cửa xe bước xuống xem xét tình hình Miệng liên tục lẩm bẩm Trời ơi Hết chỗ tự tử, tử rồi hay sao Mà lại đâm đầu chui xe tôi vậy trời Báo hại thiệt mà Tôi còn mẹ già phải nuôi nữa Anh Minh à, Anh đúng là Sao lại làm như vậy chứ Linh Anh chạy lại nhìn Minh Minh thiều thạo Dùng chút sức lực cuối cùng Nói với cô à, à, Anh yêu em chờ dục có chết. Anh chẳng sẽ theo em. Em, em phải là của anh. Mình hức lên một hơi rồi nhắm nghiền mắt lại. Hai tay anh buông lỏng ra, hơi thở cũng đã tắt. Đầu tóc tay chân đều dính máu. Chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng đã loang lổ những vệt máu. Lên anh vẫn chưa hoàn hồn, cô cứ đứng như chết trân tại đó. Cánh cổng căn biệt thự lúc này mới mở ra. Tiếng ông bà Hải là cha mẹ của cô giật thót lên kinh hãi khi nhìn thấy vụ tai nạn ngay trước cổng nhà mình. Bà Hải quay mặt không dám nhìn và vội kéo con gái vào bên trong nhà. Linh Hành cũng hoảng sợ, trốn ngay vào trong phòng. Cái chết của Minh dường như ám ảnh tâm trí của cô suốt mấy hôm liền. Từ phòng của mình ở tầng 2 của căn biệt thự Cô luôn nghe rõ mồm một tiếng còi xe cứu thương, tiếng cảnh sát nói với nhau. Mùi sơn trắng dùng để làm dấu hiện trường, nồng nặc hòa với mùi máu tanh, dường như bay đến tận phòng của cô. Cô thẩn thờ ngồi trên chiếc ra giường trắng tinh. Linh Anh vẫn còn bàn hoàng vì cái chết của người yêu cũ. Sao anh ấy lại có thể làm vậy chứ? Anh ta dám chết vì mình sao? Còn những gì anh ấy nói lúc chết? không khi nào không không thể nào được. Cô lắc đầu khi nghĩ đến đây. Cùng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên, làm cô có chút giật mình. Là bà Dúng, bà mang theo cho cô một ly nước ấm. "Nena, uống nước đi con." "Dạ, con cảm ơn Dúng. Để chút nữa con uống." "Chắc con sợ lắm hả?" Tôi ngủ sao đâu. Ngủ một giấc là quên thối mà. Cô ngẩng đầu lên nhìn Dũng, cho hỏi. À, ba mẹ con đâu rồi Dũng? Ừm, ông chủ thì đi qua khách sạn rồi. Còn bà chủ nói chuyện điện thoại xong á cũng mới đi khỏi. Bà không có nói là đi đâu hết. Nên Dũng cũng không có biết nữa. Thôi Dũng đi nấu cơm, con ngủ một chút đi. Bên dưới đường Thân xác của mình đã được người ta đưa đi. Chỉ còn đọng lại những vệt sơn trắng bao quanh những dòng máu đỏ đã chuyển sạm màu vì bụi đường. Tiếng người nói cũng đã vãn thưa dần. Khu biệt thự dần chìm vào trong bầu trời tối. Lê Anh 19 tuổi là con gái út của ông Hải, chủ của một khách sạn lớn và chủ của quán cà phê nổi tiếng ở Nha Trang. Cô còn có một anh trai là Hoàng đang du học ở Liên bang Nga. Cô lớn lên trong sự giàu có và sung túc. Gần như mọi điều tốt đẹp, cô đều được trợi ban tặng. Cô học giỏi thông minh, có bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Cô lại xinh xắn với khuôn mặt đậm chất á đông, có gu thời trang ăn mặc sành điệu, đúng chất của một tiểu thư phố biển. Linh Anh được khối chàng trai tán tỉnh khi bước vào năm đầu đại học có tiến tại Sài Gòn. Ông Hải từng có ý định cho cô đi Nga du học cùng với anh trai. Bán Đức mà khi còn trẻ, ông đã bắt đầu lập nghiệp để tạo ra cơ ngơi như hiện giờ. Nhưng thương con, không muốn xa con gái, cho nên bà Hải ngăn cản. Nghỉ hè năm đầu, Lê Ninh về quê nhà ở nhà Trang để nghỉ ngơi. Trong buổi họp lớp với bạn bè cũ, Lê Ninh gặp lại Minh. Minh lớn hơn cậu 3 tuổi. Lúc còn học cấp 3, mình đã từng quen biết cô, nên khi gặp lại, anh đã mạnh dạn tỏ tình trong lúc vui vẻ, Linh Anh đã đồng ý. Cả hai quen nhau được một thời gian. Thời gian đầu tình cảm rất vui vẻ, nhưng càng về sau, cô càng phát hiện ra cái tính cách nghiện ngập của mình. Anh là một con nghiện chính hiệu. Hầu như đêm nào mình cũng đến quán bar để tìm mua chất kích thích. Cô không thích như vậy. Cô không thể quen một người không có tương lai như vậy. Cô chủ động chia tay. Mình nếu kéo nhiều lần nhưng không thành. Anh tìm đến trước nhà Linh Anh, nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc. Có lẽ trong giây phút mình vẫn còn đang trong cơn ảo giác từ chất ma túy tai hại đó. Hai hôm sau vụ tai nạn diễn ra, bà Hải đã ngay lập tức mời một vị sư bà rất có căn từ tận Ninh Thuận ra để cúng. Xe hơi đón sư bà về đến nhà chàng đã chập tối. Sư bà năm nay đã ngoài 70, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh với y phục màu vàng, mũ vàng, làn da trắng lắm tám đôi môi, gương mặt phúc hậu, tay lần sâu chuỗi hạt bằng ngọc, trông hết sức an nhiên. Vị sư bà vừa đến đoạn đầu đường, rẽ vào khu biệt thự thì đã chấp tay niệm chú. Đến trước cổng nhà, sư bà lắc đầu, rồi dùng móng tay bấm dứt sợi gân chuỗi. Trước sự ngạc nhiên của anh tài xế trẻ, sư bà hé cửa kính xe hơi Trò trải những hạt chuối xuống bên đường. Miền lại lấm bẩm niệm chú. Chiếc cổng lớn nặng nề mở ra cho chiếc xe hơi chạy vào trong. Sư bà nói với giọng nhẹ nhàng như không. "Con đã chuẩn bị những gì thai vặn chưa?" Bà Hải lễ phép trả lời ngay. "Dạ, con đã chuẩn bị sẵn hết rồi." Sư bà gật đầu trở bước xuống từ trong nhà. Ông Hải và Linh Anh mừng trở chắp tay chào sư bà. Thật ra vị sư bà ấy chính là bà nội của Linh Anh. Từ lúc ông Hải còn trẻ sang Nga lập nghiệp thì bà đã xuống tóc về với Đức Phật. Tính ra đã hơn 20 năm rồi. Thỉnh thoảng cả nhà vẫn thường ra Ninh Thuận thăm bà. Nhưng vì bà đã xuống tóc các đức duyên trần tục cho nên không cho phép con cháu gọi là mẹ hay là bà nội. Chỉ được phép gọi là sư bà. Bà Hải gọi điện thuật lại chuyện xảy ra trước nhà. Bà sợ chuyện không hay làm ảnh hưởng tới vận khí, chuyện làm ăn của gia đình nên cầu cứu mẹ chồng. Sư bà cũng nhân cơ hội muốn về thăm cháu nên đã đồng ý về cúng kiến giúp con dâu của bà. Bà chỉ dặn con chuẩn bị một mâm thức ăn chay và nhang đèn để ở phía trước đợi bà, bà sẽ làm lễ khấn vái cho. Bà Hải chuẩn bị y theo lời của mẹ chồng nhìn thấy cháu nội là Linh Anh, sư bà đáng lý ra phải vui mừng, nhưng bà chợt khựng lại. Sư bà ngạc nhiên vì hai khóe mắt cháu nội của bà thâm đen, hốc hác. Khí chất tinh anh lúc trước đã hoàn toàn biến mất đi. Thay vào đó là một gương mặt nhạt nhòa, thiếu sức sống, đặc biệt là luôn có một luồng âm khí bao quanh cháu của bà. Sư bà kêu Linh Anh lên trước bàn thờ tổ tiên, đốt ba cây nhang rọi thấp lên hy vọng cửu huyền thất tổ phù hộ bảo vệ con khỏi những thứ không sạch sẽ. Sư bà lại lấy trong túi ra một sâu chổi, đưa cho cháu, bảo nhất định phải đeo vào. Sư bà lại nói: Ngài từ đầu đường đó, ta đã thấy sắc muội oán khí rồi. Theo lời con nói qua điện thoại, thì chỉ có một người nam chết vì tai nạn thôi. Mà la thay khi đến trước cổng, ta lại thấy rất nhiều những dòng đối ngồi vất giữa ngay trước nhà mình. Cư đà này nếu không cúng kiến thứ gì cho họ ăn, họ sẽ phá phách cho mà coi. Bà Hải lo lắng hỏi ngay, ừ, vậy phải làm như thế nào nữa? Trước mặt phải trải ba chùm muối gạo nước ra tám hướng để cúng cho những dòng đối kia. Bàn đêm tuyệt đối không ra đường vào lúc 9 giờ. Vì giờ đó là giờ họp với những dòng kia. Ta nghĩ rằng không tự nhiên mà đông đúc lại tụ tập trước nhà nhiều như vậy đâu. Bà Hải nhìn lên anh với nét mặt lo lắng. đứa con gái thân yêu của bà. Năm nay vừa đúng ngày hàng tam tai của nó. Hàng tam tai chính là cái hàng 3 năm liên tiếp đến với mọi tuổi. Tam có nghĩa là 3. Số 3, thứ 3. Còn tai có nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp tam tai một lần. Tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Điều này xảy ra được xem như là một quy luật, một vòng tuần hoàn. Chính vì thế mà bà ngăn cản việc ông Hải cho Linh Anh đi du học xa gia đình, vì bà sợ chuyện không hay sẽ xảy ra với cô. Bà dúm bên cạnh nghe vậy thì lập tức đi chuẩn bị ba chum muối gạo và nước để lên bàn cúng như lời sư bà nói. Sư bà Từ Tốn bước đến bên cạnh bàn cơm chay, chấp tay khấn vái rồi hất từng chén muối, gạo, nước trà đường. Những chén cơm đồ chay sau khi tàn ba khói nhang cũng được trải ra. Xong xuôi, sư bà định khuấy dầu trong thì đột nhiên sững lại, khi thấy phía bên kia đường Có một bóng đen đang đứng, nhìn chằm chằm vào căn biệt thự nhà mình. Ánh mắt nó đỏ rực, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nơi phòng của Linh Anh. Sư bà cảm nhận được điều kỳ lạ, nên kêu bảo vú nhanh chóng đóng tất cả các cửa lại. Cả nhà dùng cơm chay với sư bà. Linh Anh vui ra mặt, kỳ lâu lắm rồi mới gặp được bà nội. Sư bà cũng vui khi gặp cháu, nhưng đôi lúc nhìn vào khí sắc của Linh Anh, Bà lại hỏi. "Nè con, dạo này con có chuyện gì hay sao? Ta nhìn nét mặt con có chút lo lắng à." Như nói trúng tim đen, cô khựng lại. "Sư bà nói rất đúng. Suốt mấy ngày nay hầu như Linh Anh không dám ra khỏi nhà. Ngay cả ra ban công nhìn xuống nơi xảy ra tai nạn cô cũng không dám." Thấy cháu nội cứ ậm ừ, bà lại nói tiếp. Còn có gì cứ nói thật ra đi, để ta tính cho. Từ khi về tới, ta đã thấy lạ rồi đó. Lên anh nhìn ba mẹ, cho từ từ kể lại một chuyện cho mọi người nghe. Từ lúc quen biết mình cho đến lúc yêu nhau, trò Minh từ tử như thế nào? Cô đều thuật lại một cách rõ ràng. Bà Hải nghe kể thì biến sắc, ông Hải cũng không giấu được nét lo lắng. Ông dần giữ mắng Yêu vậy được cái gì không biết nữa. Còn cái cái. Biết vậy nằm trước cho nó đi ngã cho rồi. Linh An biết lỗi cho nên cô im re. Chỉ có sư bà là vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, chậm chậm nói với cô. Đối vậy thì chắc cái bóng ta thấy phía bên kia đường chính là cậu trai đó. Có lẽ cậu ta sẽ bám theo con thật chứ không phải chờ đợi. Bà Hải nghe hết câu thì hoang mang hỏi ngay. "Thì thì phải làm sao để cậu ta không theo nữa vậy bà?" "Đó mới 19 tuổi thôi mà bị duyên âm á, e là không có tốt đâu." Sư bà từ tốn nói. "Từ đây đến 49 ngày, cậu ta sẽ quanh quẩn ở đây thôi. Thế nên, Linh Anh không được tự ý ra khỏi nhà một mình. Đi đâu muốn ra ngoài thì phải có người đi theo." Khi qua 49 ngày, còn phải ra trước mộ cậu ấy mà xin lỗi. "Năng nĩ cậu ta đừng theo con nữa mà hãy đi siêu thoát." Còn phải xem cậu ấy có đồng ý hay không. Nếu đồng ý thì tốt. Còn nếu nhất quyết theo ám còn thì ta phải tính cách khác. Ngưng một lúc, sư bà lại nói tiếp: Người khi sống thì có người tốt người xấu. Lúc mất đi rồi cũng vậy. Có người khi chết đi sẽ tự giác ngộ. Nhưng cũng có người còn chấp niệm với nhân sinh. Quan khí tích tụ ở cổ họng, theo đó mà giữ lại ở dương gian. Nhất là khi cậu ấy chết đã nói những lời có tính hăm dọa như vậy. Ừm, bà ơi, bà ấy nghĩ cách giúp con đi bà. Thật lòng con lo cho bà. Con phải bình tĩnh. Nếu như cậu ta không chấp nhận lời xin lỗi mà vẫn cố bám theo thì đưa con bé ra Ninh Thuận gặp sư huynh của ta. Huynh ấy sẽ có cách giúp cho. Bà Hải không tránh khỏi sự lo lắng. Linh Anh thì vẫn sợ lắm. Cô vẫn ám ảnh cái giây phút chiếc xe tông mạnh vào người mình và cả ánh mắt lời nói của mình trước lúc chết đã nói với cô. Trở về phòng riêng, Linh Anh cảm thấy hơi ngột ngạt, khi căn phòng đóng kín mít tụt túm đẫm ý hum. Không khí như bị bí bách. Nhìn tấm trèm cửa dẫn ra ban công kín mít, làm cô khó chịu vô cùng. Bật điều hòa, cô cố làm cho căn phòng mát mẻ hơn. Ngày thường cô thích nhất là buổi tối, mở dây đèn chớp tắt, pha một ly cà phê, rồi mang ra ban công ngồi độc sách nhìn ngắm cảnh biển đêm. Linh Anh có triền một góc nhỏ ở đó, nhưng bây giờ cô không dám ra đó nữa. Cô sợ phải nhìn xuống bên dưới, nơi nhìn thấy trực diện những vệt sơn trắng kia. Sợ phải ngửi thấy mùi hương ấy một lần nữa. Tiếng sóng biển vỗ trì rầm về đêm, làm cô ấm ảnh hơn bao giờ hết. Thứ âm thanh như có tiếng người đang vỗ mạnh vào cửa kính, như theo dõi gào thét mỗi đêm, làm cho cô kinh hãi. Trời càng về khuya, Linh Anh cố dụ giấc ngủ nhưng không tài nào nhắm mắt được. Cô ngó điện thoại thì đã hơn 11 giờ. Tiếng sóng bên ngoài vẫn phổ ỳ ầm như tiếng chuyện trò của đại dương bao la. Cô bịt hai lỗ tai vào gối. Bên cạnh là chiếc máy MP3 đang phát nhạc lớn hết cỡ. Bỗng nhiên từ trong hai tai phone chợt lọt ra tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, mặc cho bài hát vẫn đang phát. Lê Ninh hốt hoảng gỡ hai tai nghe ra. Tiếng gõ cửa cốc cốc vẫn đang vang vọng bên tai. Cô nhìn quanh căn phòng một cách sợ hãi. Lê Ninh sợ muốn chạy khỏi đây, nhưng hai chân cô đã cứng đờ. Cả cơ thể như chỉ có mỗi cặp mắt với não bộ là còn hoạt động. Tai chân đã không còn nghe theo lời cô nữa rồi. Tiếng có két từ chiếc xích đu bên ngoài ban công vang lên, khiến cho cô ớn lạnh cả sống lưng nó giống như tiếng máy cưa đang cưa từng các khớp trên cơ thể của cô vậy. Cô bật khóc trong sự sợ hãi, miệng liên tục lẩm bẩm cầu xin. "Đừng, xin anh đừng nhắc tôi nữa mà. Tôi tôi sợ lắm rồi." Bên ngoài cửa, tiếng sóng vỗ ầm ầm như lời đáp trả trước sự cầu xin của cô gái nhỏ. Cái ghế xoay bên cạnh bàn học bỗng nhiên xoay vòng dừng lại trước nơi giường. Nơi Linh Anh đang nằm trầm mình. Cả cơ thể trong mình lạnh bẫy, mồ hôi lạnh toát như đang bị khống chế. Cả thân người cô từ từ ngồi lên, nhẹ nhàng ngồi thẳng, rồi dính chặt vào chiếc ghế xoay. Từ phía sau giống như có người đẩy. Chiếc ghế chậm chậm tiến về phía cửa ban công. Cánh cửa bị bật tung từ khi nào không biết. Linh Anh trố mắt đầy kinh hãi chiếc ghế bị đẩy đi mỗi lúc một nhanh hơn. Nó như lao về phía ban công. Những thanh lan can làm bằng inox sáng bóng, chói thẳng vào mắt làm cho Linh anh chau mày. Trong tích tắc, cô đã tiến sát bên lan can. Phía bên dưới là thảm cỏ nhung xanh mướt, bây giờ đã chuyển sang một màu đỏ rực nham thạch. Nóng bức, chất chợt nuốt trọn lấy thân thể của cô. Tiếng cười ma quái kinh dị xuất hiện giọng cười âm vang từ biển vọng về như tiếng của những linh hồn đang gào thét giận dữ ngoài kia. Linh anh bật khóc nức nở, đời cô lần đầu tiên rơi vào cảm giác kinh hãi đến như vậy. <cười> "Xuống đây. Xuống đây với anh." "Không, tôi tôi sợ lắm rồi. Ta tha cho tôi đi, tôi không muốn chết đâu mà." Giọng Minh lại thiều thào, "Tôi nhỏ nhưng lắng ác luôn cả tiếng gió biển. Xuống đây. Chúng ta cùng đi tâm biển. Anh nhớ em lắm Linh Anh à. Lên anh dùng hết sức đẩy dụ tay chân nhưng không thoát ra được. <cười> em không thoát được đâu. Em phải là của anh. Mãi mãi. <cười> Tiếng cười kinh dị lại vang lên. Chiếc ghế xoay lại tiếp tục bị đẩy đi. Đến khi ba chạm vào thành lan can. Cơ thể Linh Anh theo quán tính, cúi người về phía trước. Cô hét lớn lên, cho nhắm nghiền mắt không dám nhìn xuống. Thì bị một bàn tay giữ vai cô lại. Chiếc ghế ngay lập tức được kéo ngược trở vào bên trong. Giọng sư bà ấm áp giữa cái lạnh buốt của gió biển về đêm. Mô Phật. Giới xào oan hồn chết trội mà không chịu đi siêu thoát, còn lưu luyến hãm hại người vô tội chứ. Tiếng hú, tiếng gào thét dữ dội từ oan hồn của mình. Cuộc tội phải chết theo tôi. Chính cuộc tội chứ không thể là ai khác. Ta không thể siêu thoát được, nhất định phải bắt cô ta đi cùng. Đời đời kiếp kiếp. Là do ngươi tự sát nên mới không thể chuyển kiếp được. Cớ sao lại đổ lỗi cho người khác chứ? Đám ma đó dưới kia là do ngươi dẫn dụ đến có đúng không? <cười> đúng chị. Chính ta đã xúi bọ chúng đến đây. Đế phần âm của ngôi nhà tăng lên, lệnh ác thì dừng khí thì đó ta sẽ dễ dàng thoát được hồn cô ta." Sư bà lệnh sau chuỗi tràng hạt trò nói: "Đất có thuồng công, sông có hà bá. Mỗi cá thể đến với thế giới này đều mang một sứ mệnh riêng. Dạng vật trên đời đều tuân theo một quy luật nhất định. Dùng không thể làm khác mệnh trời được đâu. Chứ càng làm thêm nghiệp báo nặng nề hơn mà thôi." hàng hoàng tường báo có bao giờ mới kết thúc. Huống hồ chỉ là vong tự nguyện chứ có phải lỗi của nữ này đâu. Liêu chồng buông bỏ chấp niệm. Ta sẽ đưa vong về chùa, ngài đêm nghe kinh kệ để mà chờ ngài giảng sanh. Vong có đồng ý không? Tiếng gió thổi càng lớn kèm theo các biển bay trong không trung từng đợt thổi bạc. Sư bà nhíu mày vì các vai và mắt. Mình lại gào thét lên. Không, ta không muốn. Nhất định ta sẽ bắt cô ta đi theo. Các ngươi hãy chờ đó. Chờ đó. Giọng nói vừa dứt đi, gió cũng ngừng bặt. Chỉ còn lại màn đêm bao bọc. Linh Anh như một người vô hồn, náo chờ vẫn trung trệ ngồi trên chiếc ghế xoay ông Hải đóng cửa. Vừa quay vào, ông đã quát lớn vì lo lắng. "Ôi, xem chút nữa là tiêu đời rồi. Nó chẳng có được mở cửa ra mà. Tại sao lại mở cửa ra chi vậy hả?" Sư bà trả giống im lặng chờ nói. "Chuyện này là do dòng kia nó làm, con đừng la nó nữa." Bà Hải thì ướt nước mắt. "Chuyện tới nước này rồi. Tính sao đây bà ơi? Con lòa quá." Không biết nay mai cái dòng kia sẽ làm gì con nhỏ nữa. Sư bà trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. "Đây, đến nước này á thì chắc chúng ta phải ràng định thuận một chuyến rồi. Giờ khi nào thì chúng ta đi được bạc? Ngày ngày mai. Tại sẽ liên hệ với sư ấy để được gặp mặt." là sáng sớm hôm sau, gia đình bốn người lên xe rời đi. Đến quá trưa thì đến địa phận tỉnh Ninh Thuận. Cách trung tâm thành phố Phan Rang 18 cây số, đi theo đường quốc lộ 1A. Đến địa phận cầu Các Giang thuộc thôn Nhỏ Lâm. Rẽ về hướng đông khoảng 3 cây số là đến chân núi Chà Băng. Ấn tượng đầu tiên khi dừng ở dưới chân núi là cổng tam quan của ngôi chùa cổ Trà Căn. Có cấu trúc uy nghi, tựa lưng vào núi đá. Trước mặt cổng Tam Quang là rừng núi tỏa bóng xanh mát, giọng trên một mẫu cây cảnh, tạo cảnh quan thêm tươi đẹp cho ngôi chùa. Những bậc tam cấp được xây lắp công phu, đều như bóng cây trừng nguyên sinh, đặt trưng sinh thái vùng khô hạn. Một trong những cơ sở tự tự lâu đời nhất ở đây. Đứng giữa lưng chừng núi Trà Băng, Linh Anh nghe tiếng chim rừng vui hót giữa không gian cây trừng xanh biếc, với nhiều loại kỳ hương dị thảo. Nhìn về hướng bắc, có thể thấy toàn cảnh thành phố Phan Rang tấp nập trong tầm mắt. Lát đác vài chiếc xe máy của phượt thủ tìm về chùa Trà Can Cúng Phật và để tận hưởng không gian xanh mát trong lành của núi non. Lên tới nơi, sư bà chấp tay vái lại khắp nơi trong chùa, trò mấy tự tốn nói với một chú tiểu. Một Phật cho ta gặp sư trụ trì. Chú tiểu mừng rỡ, gương mặt sáng tựa hoa sen không vương chúc buổi trần. Ha, dạ, thư sư cụ có căn dặn từ sáng sớm rồi. Mà các vị vào đây dùng nước ngồi nghỉ, đợi sư cụ chúc ạ. Sư bà cũng cười, rồi dắt cả nhà vào bên trong ngồi. Từ lúc bước vào chùa, Linh Anh luôn cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ lạ đến với cô. Nói cho đúng hơn, là cô như trút bỏ được một sự nặng nề gì đó mà cô mơ hồ không thể biết được chị biết là nó đã đeo bám tinh thần cô suốt thời gian qua. Linh anh hít thở không khí, trò đi một vòng tham quan ngôi cổ tự. Cô lấy điện thoại ra định chụp một vài bức ảnh. Thì đột nhiên trên cây, một con khỉ phóng xuống giật lấy chiếc điện thoại. Nhưng con khỉ không lấy được, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Con khỉ khè khè đầy hung dữ nhìn Linh anh. Nó quẹt trúng bắp tay cô một đường rớm máu. Từng giọt máu rơi xuống thấm vào đất rồi biến mất, khiến cho cô nhăn mặt. Cô sợ hãi nhặt lại chiếc điện thoại rồi vội vàng quay vào bên trong. Nghe tiếng la của con gái, bà Hải hoảng hồn nhìn ra, thì sư bà lắc đầu nói: "Không sao đâu. Đã đến đây thì chắc chắn an toàn." Bà Hải nghe vậy mới ngồi lại vào ghế, nhưng ánh mắt vẫn hướng trải phía trước. "Đây định ăn bao?" Bà mấy thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy vết thương trên tay của con gái, bà lo lắng hỏi thăm. Nhưng cô chỉ lắc đầu, kể chuyện con khỉ vừa định cướp điện thoại lúc nãy mà thôi. "Em con không sao." Cùng lúc đó, vị sư trụ trì bước vào, nhìn thấy sư bà thì tươi cười. Hờ, "Lâu lắm trời mới gặp ngài." Sư bà cũng chấp tay. "A, Mô Phật." Lâu lắm mới gặp lại huynh đây. Sư trụ trì ngồi xuống, rót nước trà rồi nói: "Sao? Hôm nay đến gặp ta có chuyện gì?" Sư bà giới thiệu con cháu với trụ trì, hỏi thăm nhau vài câu rồi mới vào vấn đề chính, bà kể lại sự việc của Linh Anh. Sư trụ trì chau mày nhìn cô một lúc rồi mới cất giọng âm trầm: "Ta thấy có một ca gì đó rất lạ." tóc gà từ nữ thì chủ này. Nhưng mà ta cũng không thấy rõ được. Đại khái tương lai vẫn là một giao hội, có thể tốt cũng có thể là xấu. Nhưng trước mắt hãy cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên đi. Thấy mọi người có vẻ còn mơ hồ nên người mới nói tiếp. Hơ hơ, chuyện gì, tất cả chúng sanh đều là trải nghiệm sợ hãi họ sợ hiện tại, sợ quá khứ, sợ tương lai. Mọi người đều được gọi là chúng sanh vì tất cả đều chấp vào ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi nào ta còn bám chấp vào năm uẩn đó, tức là ta còn sợ. Chỉ có các bậc A la hán là hoàn toàn thoát khổ sự sợ hãi. Họ đã đạt được trạng thái bu ý. Chúng ta bám dảo, không chỉ ngủ uổng mà còn chơi nhiều thứ vật chất hay tinh thần quanh ta. Do đó khi nào ta còn bám víu, chấp giữ vào dạng vật thì ta không tránh khổ sợ hại được. Ngưng lại uống một ngụm trà, rồi sư lại nói tiếp. Ni đà có thể quan sát Ta hiểu được tâm lý của mình ngay giờ phút này. Ta sẽ thấy rằng tất cả đang như con nhện bị giương vào chính mạng lưới của mình. Chúng ta dệt ra những mạng bám dữu hoài vọng để rồi bị mắc kẹt trong đó. Chúng ta đau khổ vì sợ bị mất mát, sợ nhiều điều khác nữa về bản thân và mọi thứ xung quanh mình. Ta chỉ có thể cho thứ này. Bông nữ ti chủ được bệnh ăn. Sư trụ trì mở tủ, lấy một lá bùa vàng rồi trao cho sư bà. Ông bà Hải định hỏi thêm gì đó, nhưng sư bà lắc đầu, ra dấu đủ rồi. Chỉ có Linh Anh nãy giờ vẫn ngây người, cô không hiểu. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên sao? Sư nói chuyện thật sự rất mơ hồ. Trong lòng cô lúc nãy có chút bối rối, một nỗi sợ vô hình lại dần bắt đầu hình thành trở lại. Từ giả trả về, Nhưng sư trụ trì cố ý mời lại dùng cơm chay. Từ chối không được, nên gia đình cô ở lại dùng cơm rồi nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều mới từ giả sư trụ trì ra về. Chiếc xe hơi về đến thành phố Nha Trang thì trời đã tối. Con đường ven biển lúc này đã lên đèn sáng rực. Cách một khoảng lại có đôi tình nhân ngồi ngắm cảnh thâm sự. Lên anh hạ kính xe xuống. Đừng làn gió mang theo hơi biển mặn mặn phả vào mặt. Xe vượt thoáng qua một con mặt quen thuộc, làm cho Linh Anh đứng hình mất mấy giây. Lâm Minh anh ta chậm chậm theo sau một đôi tình nhân trẻ đang dắt tay nhau dạo trên bãi hè. Cô quay lại nhìn kỹ thì mình đã biến mất đi. Cô sợ hãi vội ấn nút kéo kính xe lên. Mặt cô hoang mang lắm. Thanh xuân của cô vẫn còn dài, chẳng lẽ chỉ bị một giây phút lỡ lầm mà phải mang hận suốt đời hay sao? Bốn chi cô còn chưa nghĩ rằng mình sẽ yêu Minh. Thời gian bên nhau là quá ngắn để xác định thứ tình cảm trong lòng của cô. Chỉ có Minh là cuồng dại như thế thôi. Càng nghĩ cô càng không cam tâm. Đêm hôm ấy, nếu không có bà nội kịp ngăn cản, thì có lẽ oan hộn Minh đã mang cô cùng trời khỏi thế gian này rồi. Linh Anh không muốn nghĩ thêm nữa. Nỗi sợ hãi đang ngự trị quá tải trong tâm trí của cô rồi. Về tới nhà thì đã hơn 9 giờ tối. Cô về phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ sớm vì trải qua một ngày di chuyển mệt mỏi. Khi vừa đặt mình xuống thì có tiếng mở cửa bước vào. Là sư bà. Sư bà nhìn Linh Anh, âu yếm nói: <cười> "Mệt thì cứ yên tâm mà ngủ đi con, không sao cả. Giờ bà cũng ngủ sớm nè. À, ta có cái này đưa cho con." Sư bà lấy trong túi áo ra lá bùa vàng của sư trụ trì rồi nhét vào gối nằm của Linh Anh. Nó sẽ giúp con có một giấc ngủ ngon đó. Có gì cứ bình tĩnh mà niệm Phật. Đức Phật sẽ bảo vệ con. Dạ, con cảm ơn ba. Ừ, thôi ngủ đi. Sư bà bước ra. Một lúc sau lại có tiếng gọt cửa. Linh Anh biết là mẹ mình lo lắng nên vào xem. Cô giả vờ nhắm mắt đã ngủ để cho mẹ yên tâm. Đúng như cô nghĩ, bà Hải mở cửa phòng bước vào. Thấy con gái đã ngủ, bà tiến về phía cửa sổ, kiểm tra các chốt xem đã khóa kỹ càng hay chưa. Bà cẩn thận hơn, kéo cả chiếc bàn gỗ chắn ngang cửa dẫn ra ban công. Xong xuôi, bà kéo chăn chỉnh điều hòa ở mức vừa phải, chờ mấy đóng cửa bước ra ngoài được đêm hôm ấy, Linh Anh ngủ rất ngon. Cô ngủ một giấc thật sâu và dài, không mộng mị gì. Sư bà ở lại mấy ngày, khi thấy mọi việc đã ổn thì cũng phải về lại chùa. Có lẽ nhờ lá bồ vàng phát huy tác dụng mà mấy ngày hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Tiễn sư bà ra xe xong xuôi, bà Hải đã kéo tay con gái cùng lên xe đi đâu đó. Linh Anh thắc mắc hỏi: Đi đâu gì mà. Ê giúp con hóa giải duyên âm này. Mình phải giải quyết dứt điểm. Không thể để nó bám theo con mãi như vậy được. Nhưng mà mấy hôm nay đã ổn rồi mà mẹ. Thụ trì có dặn á là phải để mọi ý tự nhiên mà. Ai, mẹ không có yên tâm. 1% cũng phải thử chứ. Nhưng mà bây giờ đi đâu mới được? Đến nơi trời biết. Xe chạy hơn 8 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng tới Sài Gòn. Khi xe của hai mẹ con dừng đèn đỏ ở một ngã tư giao thông thuộc quận Bình Thạnh thì bất ngờ từ phía sau một chiếc xe hơi khác đâm vào đuôi xe của cô. Cú va chạm không mạnh nhưng đủ để người trong xe giật mình. Đầu Linh Anh đập vào thành ghế phía trước đao đính. Hai mẹ con cùng với tài xế xuống xem xét tình hình thì thấy đuôi xe bị móp, xuất hiện vài vết xước nhỏ nhưng không đáng kể. Người thanh niên cầm lái chiếc xe kia cũng mở cửa bước xuống, vội vàng xin lỗi. Linh Anh ngó người thanh niên đó, dáng người cao dong dỏng, gương mặt sáng sủa, lại mặc quần áo thể thao trông rất mạnh mẽ. Bờ trán vẫn còn thấm đẫm mồ hôi, có lẽ vừa mới đi tập thể thao về. Giọng nói trầm ấm lại điềm đạm. "Ờ xin lỗi, mọi người không sao chứ?" Bà Hải hay bực mình. "Nè cậu chạy xe kiểu gì vậy? Hỏng xe tới hết rồi còn gì?" cũng may mà chúng tôi không sao hết. Anh thanh niên kia khẽ nhìn sang Linh Anh, chợt nói tiếp: "Dạ dạ, thật lòng cháu xin lỗi. Hay là để cháu đưa mọi người đi bệnh viện kiểm tra, cả chi phí sửa xe đó, cháu con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ạ." Bà Hải thấy thanh niên lịch sự ăn nói nhỏ nhẹ, với lại bà cũng đang bận công việc nên không muốn lôi thôi. Chi phí sửa xe thì nhất định cậu phải chịu rồi. Còn việc đi bệnh viện thì không cần đâu. Chúng tôi không sao. Anh chàng lấy trong ví ra một tấm card visit rồi đưa cho bà Hải. "Đây, yeah, đây là địa chỉ nhà cháu, có cả số điện thoại nữa. Ừm, um, có gì bác cứ liên hệ với cháu ạ." Những người xung quanh dừng đèn đỏ thấy chuyện thì cùng nhau ngó xem. Nhưng khi đèn xanh thì bỗng chạy đi để tránh cái ùn tắc giao thông. Nhận lấy tấm danh thiếp chưa kịp đọc nội dung trên đó thì bà Hải đã giật mình xích chúc đánh trời cả danh thiếp vì một tiếng trầm rõ to từ phía ngã tư. Ngay sau đó, một tràng tiếng la hét của người đi xe máy bên đường. Quay lại thì cả ba đều kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc xe bit mất lái, tông thẳng vào dòng người đang qua đường. Cách đó chừng chục mét, cảnh tượng tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra trong phim, thì bây giờ nó đang xảy ra ở ngay trước mắt. Chiếc xe bit như máy phá hủy, đang nghiền nát những dòng người nhỏ bé thành những mảnh vụn. Chỉ trong ít giây thôi. Nếu như không có vụ đâm đuôi xe trước đó, thì có lẽ bây giờ chiếc xe hơi của mẹ con Linh Anh đang bị chiếc xe bít hét tông và kéo lê đi rồi. Các người thanh niên cũng có chút hoang mang khi chứng kiến vụ tai nạn. Chiếc xe kéo lê mấy chiếc xe máy đi một đoạn cho mới dừng lại được. Khắp mặt đường máu đã dính thành từng vệt. Những chiếc xe máy nằm la liệt móp nát cả đầu có rất nhiều người đang bị thương. Lê Ninh theo cánh tay của bà Hải, kéo vào xe hơi, cho bảo tài xế vội vàng chạy đi, không dám ở lại đây tiếp. Xe của hai mẹ con dừng trước một căn nhà trộng trải khang trang, nằm trên một con đường mặt tiền, cũng thuộc địa phận Bình Thạnh. Căn nhà rất trọng, nhưng cửa đóng then cài. Bà Hải xuống xe nhịn ngó một lúc thì bấm máy gọi cho ai đó. Chừng 5 phút sau thì có người ra mở cửa. Bà Trà dõng biểu con gái cùng vào trong. Một thằng bé mở cửa chào, rồi dẫn hai mẹ con vào một căn phòng trên tầng. Căn phòng nhỏ đúc nhân trầm nghi ngút. Ở chính giữa là bàn làm việc có mực tàu và giấy vẽ bùa. Xung quanh bốn bức tường là những chiếc kệ sách đủ thứ tiếng, chuyên về bộ ngải. Trên các bức tường treo nhiều ảnh cao tổ của các trường phái bùa, tất cả đều là người Trung Quốc, Thái Lan hoặc Ấn Độ. Ngồi ở bàn làm việc là một ông thầy chừng sáu mươi mấy tuổi, râu dài, sắc mặt vàng vọt nhưng hiền hậu. Mình mặc một chiếc áo thun trắng tài cộc, bàn tay với làn da nhăn nhiều, đang viết gì đó trên tờ giấy vàng. Bà Hải lịch sự chào hỏi. "À dạ thưa thầy hai. Tôi có hẹn trước với thầy cách đây mấy ngày đó." Ông thầy hai ngước đầu lên nhìn. Trò nở nụ cười đáp lại. "Ha. Tôi đợi bà từ nãy tới giờ đây. Mời bà ngồi." Lại đưa mắt nhìn sang chỗ Linh Anh, thầy hai dò xét một hồi. Không rõ ý là như thế nào, nhưng lấy trong hộc tủ của cái bàn làm việc ra một tấm gương bát quái. Thầy hai chỉ tay ra dấu, biểu cô ngồi xuống ngay trước mặt thầy. Linh Anh chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bà Hải đã ấn vai cô ấy cô ngồi xuống chiếc ghế. Thầy lẩm trầm độc trong miệng, tay thì cầm gương bát quái, quơ vài vòng trước mặt của Linh Anh. Tiếng độc chú vừa dứt đi, thầy hai lại ấn mạnh tấm gương bát quái vào đầu cô. Bất giác một dòng khối đen tự trên đỉnh đầu cô bốc lên. Linh Anh như lờ đi, cô mệt mỏi khép mắt lại, ngã về phía sau. Bà Hải cũng nhanh chóng quàng tay sang đỡ lấy người cô dựa vào ghế. Thấy bà có vẻ hoang mang, thầy hai bộ trấn an. Bà yên tâm đi. Tôi vừa tống khi luận khí âm ám theo con gái bà bay lầu trả rồi. Không sao đâu. Bà Hải vừa thấy luồng khói đen thì cũng kinh ngạc, nhưng bà biết đã tìm đúng thầy cao tay, cho nên trong lòng khắp khởi hy vọng. Bà hỏi tiếp: "Chợ tư thầy, vậy thầy có cách nào tiêu diệt cái dòng ám theo kia hay không?" thầy hai lắc đầu. Tôi e rằng không thể một sớm một chiều đâu. Thông thường những dòng mới chết thì sẽ bị những dòng cũ hiếp đắp. Nhưng mà cái dòng kia có thể xài khiến cả những dòng cũ, thì chắc chắn không phải dạng vừa. Vậy có cách nào khắc chế tuyệt đối không cho nó lại gần con tôi hay không ạ? Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể chi trả hết. Miễn là con tôi được bình an thì sao cũng được. Ngẫm nghĩ một lúc, thầy hài mới nói. "Ờ thôi được rồi. Bà về chuẩn bị một bàn thờ. Phải có đầy đủ uh, thuốc lá, rượu, nhang đèn, trầu và cả thịt cá rau củ nữa. Để tôi gọi âm binh lên hội xem chuyện như thế nào. Tôi sẽ tin tiếp cho bà. Tôi này đúng 12 giờ đêm tôi sẽ lập bàn đấy." "À dạ." còn sẽ chuẩn bị ngay. Đúng 12 giờ đêm ấy, trên căn phòng thờ của nhà thầy Hai, cửa chính đóng kín nhưng cửa sổ thì lại mở toang. Thầy đạo mạo, mình mặc áo cánh hạt trắng, tay cầm cây trống bỏi lắc liên hồi, tay phải cầm kiếm gỗ, chỉ đông chỉ tây, chọi cắm xuống bát hương. Bất ngờ gió mạnh từ bên ngoài nổi lên, luồn cả vào trong phòng. Bốn phía vang lên những tiếng ẩm ẩm Tiếng trào trào như đang có mưa to Cả mâm đồ cúng còn đang nghi ngút khối Bỗng dưng ngủi lạnh hết đi Vì chỉ có dĩa trái cây thì không thấy có động gì Thầy hai đọc to một bài toàn tiếng lạ thôi Sau một bài khấn dài dằn dặt như thế Nhưng kết thúc đại bằng một câu tiếng Việt Thằng của ta thì phải nghe ta Quân kỹ nghiêm bình Tình bất vị nể tất cả đều lịnh. Hai mẹ con Linh Anh sợ trong cầm cập. Vậy mà nhìn sang thằng bé đứng bên cạnh thầy Hai, nó vẫn điềm nhiên như không. Có lẽ nó đã quá quen với những chuyện như vậy rồi. Mất một lúc lâu sau, một tiếng thì thầm bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, có người cội âm, liên tục vang lên trong phòng. Linh Anh quíu cả tay, ngồi bấu chặt lấy đùi của mẹ. Bà Hải cũng không dị hơn. Tay bà cũng nắm chặt lấy thành ghế. Chỉ thấy thầy Hai gật gật đầu. Tiếng xì xào kết thúc thì cũng là lúc gió dần ngừng thổi đi. Không gian trở lại như bình thường. Những âm thanh trì trạo mưa to lúc nãy cũng tắt ngấm. Nhìn vào mâm thức ăn cúng đã ôi thiêu bốc mùi hôi thối. Con gà luộc mới ban nãy còn nóng hôi hổi bây giờ đã khô khốc đi. Thằng nhỏ tiến lại bàn cầm một trái táo lên, dùng sức tách ra làm đôi thì thấy bên trong đã thăm xì. Thầy Hai có chút mệt mỏi, cởi áo cánh hạc, tháo mũ, rồi từ từ ngồi xuống ghế. Biết ý, nên bà Hải đợi thầy nghỉ ngơi một lúc, rồi thầy mới cất tiếng nói. À, "Sẽ có người hợp mạng xuất hiện để bảo vệ cô trước vòng hồng đều bám kịp. Nhưng chính con người đó cũng có thể sẽ hãm hại cô." Nếu như một trong hai người phản bội người còn lại. Bà Hai vẫn còn mơ hồ thì thầy nói tiếp. Tức là người hợp mạng này có thể là bạn bè, có thể là chồng. Nhưng mà trong một mối quan hệ giữa hai người đó, nếu như có một người tai lòng độc ác, thì cô gái này nhất định sẽ gặp tai kiếp. Ba Hải không thể đợi được mà vội hỏi ngay. "Thế người đó là người như thế nào? Khi nào thì mới xuất hiện vậy thầy?" Thầy Hải lắc đầu nói: "Một người có mệnh thuần dương chi dực. Trong một lục thập hoa giáp, tức là 60 năm đó. Cứ 10 ngày mang dương kim mạnh nhất được nằm ở hai chi dần và thìn." Đó là ngày dần Tháng dần Năm dần Và ngày thịnh tháng thịnh năm thịnh Đây là ba trụ ngày tháng năm Với trụ giờ chính là giờ ngọ Là giờ mặt trời lên cao nhất Và nắng nóng nhất là 12 giờ đúng Tuyệt nhiên mười ngày này không bao giờ có mưa Mặt đất nóng tràn Cây cối heo rũ Ngưng lại một lúc Thầy mới bước vào trong lấy ra một quyển sách, lật lật vài trang. Thầy nói tiếp: Người mang bản chất dương sinh ra có sẵn trực giác mạnh hơn bất cứ mệnh nào. Có tiềm năng tiến xa và nhanh kỳ phát triển về lục quan. Sở hữu trí thông minh hơn người. Sinh ra là để khắc âm. Vạn vật đều chịu ảnh hưởng từ âm dương. Với sự thuần túy dương khí lực luôn dồi dào mạnh mẽ nên khắc âm là điều hiển nhiên. Đây là một mệnh đặc biệt để tu đạo đó. Để phát triển thêm nhiều tiềm năng trong người để mà khắc âm. Nhất là liên quan tới chốc quỷ, trừ tà, trận pháp. Trời ơi, làm sao mà biết được ai sinh giờ, giờ nào ngày nào tháng nào chứ thầy. <cười> Bà cứ bình tĩnh. Người cần xuất hiện chắc chắn sẽ xuất hiện. Mà cũng có thể đã xuất hiện rồi mà bà không hay biết thôi chứ. Thầy Hai chỉ chỉ tay lên thái dương trò nói. Bà cúi suy nghĩ kỹ lại xem. À, thôi hôm nay chỉ đến đây thôi. Bà về cẩn thận. Thấy bà Hải vẫn còn dự dự chưa dám bước đi, thầy Hai lại nói Mà cứ về đi, không phải sợ. Giờ này mới là giờ an toàn nhất. Vì là giờ âm sai đi tuần tra nghiêm ngặt. Những loại ma quỷ tạp nham không dám xuất hiện đâu. Bà Hải và Linh anh ra xe, nhưng tâm trí vẫn lẫn quẩn những câu nói kia nãy. Thật sự không thể hiểu nổi được. Suy nghĩ làm mỏi nhất cả đầu, nên đành thôi. Cả sư trụ trì và thầy hai đều bảo sẽ có quý nhân xuất hiện cứu giúp. Tôi thì cứ để mọi thứ như tự nhiên đi đã. Cả bà Hải và Linh Anh đều không thể nghĩ ra nổi người đó là ai. Sự lo lắng về vong hồn của Minh đã giảm bớt hẳn đi từ mấy ngày nay rồi. Khi mà cuộc sống của Linh Anh khá yên ổn. Cô không còn mơ thấy sự xuất hiện của những bóng đen hay cả những cơn ác mộng nữa. Như mặt biển xanh tĩnh lặng trước khi đốn tương bão lớn ập đến vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến. Kỳ nghỉ hè của Linh Anh cũng sắp kết thúc. Cô càng cố chuẩn bị lên thành phố học tiếp năm thứ hai. Bỗng nhiên trong lòng Linh Anh có chút bồi hồi. Đã lâu lắm rồi cô không ra biển. Cô dạo bước ra bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Khi hoàng hôn buông xuống, cô sẽ được lắng nghe tiếng sóng vỗ, hít hà hương vị biển mặn nồng mà dâng trào cảm xúc. Hoàng hôn bình yên trên biển làm nên bức tranh thủy mặc đầy quyến rũ đó là nhịp nhạc trầm trong bản hòa với sự nhộn nhịp của mảnh đất du lịch này. Ngay cả khi bầu trời khoác lên chiếc áo đen tuyền, thành phố biển vẫn rất lung linh, độc đáo với những ánh đèn đầy sắc màu. Cô trầm mình ở một góc phố, cánh xà đám đông xô bộ. Xa xa có ánh lửa lập lòe trong màn đêm đang buông xuống. Nhóm người cắm trại đang nhậu say bí tỉ. Có anh chàng ôm cây guitar, ngồi hát ngân nga mấy câu. Nếu đã hẹn biển, cứ nằm yên nhé. Sóng trả khơi rồi, sóng lại quay về. Đảo mắt nhìn quanh khắp phương trời, Phương phai hít thở thật sâu. Lúc này cũng đã hơn 6 giờ, trời chạng vạng tối. Những chiếc thuyền ngoài xa lấp lánh những ánh đèn trên biển thật ma mị. Gió thổi mỗi lúc một lạnh hơn. Bờ vai nhỏ bé của Linh Anh bỗng trùng linh cẩm cấp. Dù cô đã khoác một chiếc khăn choàng mỏng. Đi quay về, thì Linh Anh mới chợt nhận thấy mình đã đi một quãng khá xa. Xung quanh chỉ còn lác đác vài người, nhưng lại cách nhau một đoạn. Vừa quay lưng, thì chiếc khăn choàng bị gió cuốn bay đi. Linh Anh hướng mắt nhìn theo, thì chiếc khăn đã rơi xuống nước. Cô nhanh chân tiến lại định nhặt nó. Khi bàn tay cô chạm vào mặt nước nơi chiếc khăn đang trôi, thì bỗng dưng sợ hãi rụt tay lại ngay, vì cái thứ mặt cô vừa nhìn thấy. Dưới mặt biển kia là gương mặt đầy máu me của mình. Hắn ta nở nụ cười đầy ma quái nhìn cô, khiến cho cô ngã ngửa về phía sau, ướt cả thân người đi. Sóng vỗ mạnh, nước biển bắn vào môi màng mặn. Linh anh như bị thôi miên, mắt cô dờ đì. Đầu óc không còn nghe theo sự điều khiển của mình. Cô đứng bật dậy, Một âm thanh lạ cuốn hút từ biển vọng về, làm cho cô hướng mắt nhìn vào phía màn đêm thăm thẳm kia. Chân cô từng bước từng bước, mặc cho sự ngăn cản yếu ớt từ những con sóng, cố n đẩy cô ngược vào bờ. Thân thể linh anh mỗi lúc một xa dần. Cô quên đi cái lạnh của nước biển, cứ thế mà đi dần xa. Cái nước đã quắt cổ linh anh. Nước biển tràn vào khoang mũi họng, mặn chát Cô bấy giờ mới nhíu mày, cũng dần buông xuôi, nhắm mắt như chờ chuyện gì đến sẽ đến. Trước mắt lờ đờ, một khuôn mặt đang cười tinh quái nhìn cô. Một con sóng tấp vào mặt, khiến cho cô chợt bừng tỉnh. Cô hất hải nhìn xung quanh, rồi quơ tay lên đập nước, định bơi vào bờ. Nhưng hai chân đã bị một thứ gì đó nhúp nháp, cuốn lấy chặt cứng. Nó cuộn lấy hai cổ chân, ghì chặt lên anh xuống gầu lên ngập xuống được hai ba lần, cô kiệt sức đi, buông lỏng cả hai tay. Visa sa sa bợ, đám đông bắt đầu chú ý đến cô. Họ náo nhào gọi đội cứu hộ ven biển. Ánh đèn cũng rọi thẳng ngay nơi cô đang vùng vẫy. Nhưng một bóng lưng cao ráo đã nhanh hơn tất cả, chạy như lướt trên mặt biển mà phóng xuống bơi về phía cô. Chẳng mấy chốc anh đã áp sát, tiếng đập nước đùng đùng bên tai kiến cho tài cô như ù đi. Cánh tay rắn trỗi ôm chặt lấy thân thể linh anh, rồi kéo cô vào bờ, trở về với sự sống. Thứ nhấp nháp dưới chân cũng đã biến mất, nhưng cô cũng chẳng còn sức lực để mà quẫy đạp. Hơi thở của chàng thanh niên khiến cho cô cảm giác ấm ấm trở lại. Giờ đến bờ, thì thêm vài người khác cũng đã đến giúp, kéo hai người trở vào trong. Đội cứu hộ cũng xuất hiện kịp thời, giệp sơ cứu cho linh anh. Còn chàng trai kia có vẻ không bị sao. Anh ngồi bệt xuống mà thở ra một lúc. Tiếng gió biển bắt đầu rít lên. Tiếng sóng vỗ đi đùng như đang thét gào giận dữ. Ánh mắt linh anh hé mở, nhìn chàng trai vừa cứu mình. Rồi đảo mắt nhìn ra màn đêm đen kịt kia, sau đó lim đi. Đội cứu hộ đưa hai người họ vào, thì đám đông cũng dận trưa thớt. Có bóng đen lầm lũi bước về phía xa với một khuôn mặt đầy tức giận. Người thanh niên vừa cứu Linh Anh là Bảo Long, 26 tuổi, chủ một gara ô tô ở quận Bình Thạnh. Bảo Long thường ngày vốn thích tập thể hình nên dáng người rắn rỏi cao lớn. Gương mặt của anh góc cạnh đầy nam tính. Sau khi được sơ cứu, Linh Anh đã được đưa đến bệnh viện. Do tìm không thấy số điện thoại hay giấy tờ tùy thân của cô, nên anh cũng phải đành đi theo. Tình hình có vẻ nguy cấp hơn anh tưởng. Tiếng bác sĩ bên trong phòng cấp cứu nói, đủ để cho Bảo Long nghe thấy. Không hiểu sao anh lại thấy nôn nao trong lòng. Cứ đi lạnh quẩn đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu, làm cho những người gần đó cứ nghĩ anh đang lo lắng cho người yêu vậy. Thật sự thì cả hai đã từng chạm mặt nhau một lần rồi. Chính là cái hôm va chạm xe ở ngã tư đèn đỏ. Bảo Long chính là người cầm lái chiếc xe, tông vào đuôi xe của Linh Anh ngay hôm ấy. Bảo Long nhanh chóng đứng ngay cạnh cửa phòng cấp cứu khi cánh cửa vừa hé mở ra. Anh im lặng chờ đợi. Bị nữ bác sĩ tháo khẩu trang, trời đều đều nói: Tình hình khá là nguy hiểm. Do nạn nhân uống một lượng lớn nước biển vào máu sẽ làm giảm áp lực thẩm thấu máu, gây ra tán huyết vỡ hồng cầu. Lượng muối trong cơ thể lại tăng nhanh. Tạm thời chúng tôi đã cho bệnh nhân thở oxy đi theo dõi. Anh là người thân của đúng không? Làm phiền tra làm thủ tục nhập viện rồi đóng tiền viện phí nha. Bảo Long gãi gãi đầu rồi nói ly nhí. Ừm, tôi không phải là người thân của cô ấy. Ha, vậy anh là gì? Cô của bệnh nhân kia. À tôi thấy cô ấy đuối nước cho nên cứu trở theo vào đây đó. À vậy chúng tôi phải báo với công an rồi liên lạc với người thân của ấy. Vậy từ giờ cho đến thi khi người nhà của bệnh nhân vào Hy vọng rằng anh sẽ ở lại bên của ấy nha Vì phút này rất là quan trọng đó với bệnh nhân Dạ Có lẽ không cần nữ bác sĩ nhắc Bảo Long vẫn sẽ ở lại bệnh viện đêm nay với cô Chẳng biết vì sao Chỉ biết rằng là anh muốn ở bên cạnh người con gái xa lạ này Thêm một chút nữa Lần đầu tiên gặp cô chẳng nói với anh lời nào hết Mà đã vội bỏ đi Lần thứ hai gặp vẫn như vậy chưa kịp nói với nhau lời nào thì cô đã bất tỉnh. Bảo Long mỉm cười trong vô thức trước sự tình cờ với cô gái này. Nhìn gương mặt thanh tú, chiếc sống mũi cao vút, hàng mi dài đen mượt, Bảo Long có chút động lòng. Anh khẽ đưa bàn tay buốt lên má cô. Cảm giác làn da mịn màng nõn nà kia làm cho anh cảm giác thích thú đến lạ kỳ. Đang chìm trong dòng xúc cảm thì bỗng nhiên cái tiếng tí tách Từ chiếc máy bên cạnh kêu lớn, làm cho Bảo Long thoáng giật mình. Sắc mặt của Linh Anh cũng tái đi, bờ môi nhợt nhạt. Bảo Long vội chạy đi gọi y tá. Cả y tá lẫn bác sĩ cùng nhau đến nơi, kiểm tra tình hình sơ, trò nói vội. "Sao tình hình bỗng nhiên trở xấu đi vậy không biết? Trường hợp này lạ thật, tôi mới gặp lần đầu đó." "C- có, có nguy kịch lắm, không nhịn được bác sĩ. Trách là nguy cấp, có thể sẽ không qua khỏi." Phải mau chống liên lạc với người thân ngay Nếu không e rằng Mà rõ ràng lúc đầu ca đó Tôi đã kiểm tra nhịp tim Huyết áp rất bình thường Mà sao bây giờ lại yếu đi thấy rõ như vậy Là thật sự đó Bác sĩ lắc đầu Chờ bảo với y tá trực cùng theo dõi kỹ bệnh nhân Từ đây tới sáng Cô y tá gật đầu rồi rời đi Bảo Long vẫn chưa định hình được Anh lặng nhìn lên anh vẫn đang nằm kia Chẳng biết vì sao trong lòng anh dâng trào một nỗi xót xa đến não nề. Mà có lẽ đúng, vì đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết thì cho dù là người quen hay lạ cũng đều sẽ phải trải qua cái cảm xúc như vậy. Đầu tiên là ngỡ ngàng, lo lắng cho họ, rồi sau đó bất lực nhìn họ rời đi khỏi thế gian này, rời khỏi chúng ta. Bảo Long thở dài, trở lại tiếp tục ngồi cạnh Linh Anh. Có lẽ anh chỉ có thể mang cô khỏi những con sóng lạnh lẽo kia chứ không thể cuốn cô khỏi tiếng gọi của tử thần. Bảo Long mệt mỏi, nằm thiếp đi bên cạnh giường bệnh. Cơ thể vẫn rung lên vì lạnh. Chẳng mấy chốc mà anh chìm vào trong cơn mơ. Trong giấc mơ đó, anh thấy có một cô gái nhỏ nhắn, mặc váy trắng, đang ôm chầm lấy một con rồng bay lượn giữa bầu trời đầy mưa bảo và sấm chớp. Con rồng uy dũng bay lượn, ánh mắt đỏ rực Xung quanh là những bóng đen bao quanh Như chật chở nuốt tròn nét cô Những tiếng gầm Tiếng sấm như hâm dọa Gió thổi làm cho cô gái trao đạo sắp rơi xuống Cánh tay nhỏ bé không thể bám phiếu vào những chiếc vây đỏ Nên rơi xuống khoảng không đen tối bên dưới Con trồng uống lượng một vòng Rồi bay xuống gấp cô gái bay lên trở lại Bầu trời vang dội Như bị tách ra làm đôi Khi hai âm thanh lớn cũng xuất hiện là tiếng gầm của con trọng và tiếng hò hét của những bóng đen như tranh giành lấy thân thể của cô gái bé nhỏ ấy. Bảo Long giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại khi vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Thoáng nhìn thì trời đã vừa sáng. Tiếng người nói ngoài hành lang đã bắt đầu đông dần. Tiếng chân đi nhanh trên mặt đất như hối hả hơn. Cô y tá mệt mỏi sau một đêm dài trực ca cũng đã hoàn thành nhiệm vụ Một người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào phòng. Ngày sau đó, lại thêm một người đàn ông trạc tuổi với bà ấy cũng vừa bước chân vào. Bảo Long nhận ra ngay, người phụ nữ trung niên ấy chính là người mà anh đã gặp. Người đã nói chuyện với anh hôm gặp tai nạn xe. Bà Hải cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy Bảo Long, nhưng vừa nhìn thấy con gái nằm bất động trên giường thì đã sướt mướt khóc rồi sờ tay chân của cô. Người đàn ông nhỏ có lẽ là bố của cô. Ông hỏi Bảo Long. "Ờ, xin cho tôi hỏi. Cậu có phải người đã cứu con bé ở ngoài bãi biển hay không?" Dạ. Cháu là người được quay tới bệnh viện ạ. Bà Hải đột nhiên quay đầu nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. "À, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu tên gì để tôi tiện xưng hô?" "Chợ cháu tên là Bảo Long." "Bác gọi cháu là Long được rồi." Bà Hải nghe vậy thì trợn mắt lên. À, ủa? Có phải cậu là cái người đã tông đuôi xe của tôi cách đây một tuần không? <cười> dạ. Cháu cũng không tin sao lại trùng hợp như vậy. Nhưng đúng là cháu đó. Cháu đợi điện thoại của bác mãi mà không thấy ai gọi hết. Cháu lại không có thông tin của bác cho nên à nếu như mà hôm đó không có cứu tông xe của cậu, có lẽ mẹ con tôi bị tai nạn còn nặng hơn. Nhận từ đầu tới chân bão long một lực, bà Hải lại quay sang nhìn Linh Anh. Có lẽ nào cái người hợp mạng mà thầy hai nói chính là đây hay sao? Hôm trước cậu ta đã xuất hiện, mẹ con bà thoát nạn được. Hôm nay lại chính là cậu ta, cứu con gái của bà khỏi cơn đuối nước. Tiếng tí tách từ máy thở lại vang lên, làm cho cả ba người quay lại. Y tá lập tức được gọi đến. Cô y tá khác lại mời người thân ra ngoài để bác sĩ vào khám. Bà Hải lúc này như ngồi trên đống lửa, lòng bà thấp thỏm lo âu. nỗi lòng của một người mẹ, thật đau đớn khi nhìn thấy con mình rơi vào trạng thái như thế này. Ông Hải cũng hiểu được, nên đặt tay lên vai vợ, ra hiệu hãy bình tĩnh lại. Con mình sẽ không sao đâu. Nhưng mà em lo lắm. Bà Hải nói mà như khóc. Bảo Long thấy tình cảnh như vậy của Mộ Lộng, anh không nở ra vẻ mà tiếp tục ở lại bệnh viện thêm một lúc nữa. Không khí có chút tĩnh lặng, ai cũng rơi vào một nỗi niềm riêng. Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ mở cửa ra với hơi thở dài nói: "À, hơi thở nhịp tim khá là yếu. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao thêm. Nhưng mà gia đình nên chuẩn bị tinh thần đi." Bà Hải như chết trần, chiếc túi sách rơi phịch xuống đất. Ông Hải cũng sững người. Bảo Long phải đỡ bà từ phía sau để tránh việc bà té xuống nền. Bất giác khóe mắt của anh cũng trào ra một giọt nước nóng ấm. Bà Hải lắc đầu, còn nước còn tắc. Không thể nào như vậy, con gái tôi mới 19 tuổi mà. Đâu có thể rời xa tôi một cách dễ dàng như vậy được. Bà Hải chìa chặt lấy cánh tay Bảo Long, rồi nói với giọng van xin: "Cậu à, chỉ có cậu mới cứu được con gái tôi thôi. Tôi cầu xin cậu, hãy cứu con bé thêm một lần nữa đi." Bà Hải bất chấp giữa hành lang bệnh viện, mà quỳ xuống cầu xin. Bảo Long cũng hốt hoảng, vội đỡ bà lên, trời gấp gáp nói: "Ông bác ơi, bác đứng dậy trước đi." Nh nhưng mà phải giúp bằng cách nào chứ? Cháu đâu phải bà là là bác sĩ đâu bà hãy dẫn chồng ở lại với con. Rồi bà kéo tay Bảo Long đi cùng với bà đến nhà của thầy Hai. Trên đường đi, bà tin tưởng mà kể hết chuyện con gái cho Bảo Long nghe. Tuy không mấy tin, nhưng anh vẫn lịch sự đáp. "Ừ, nếu như vậy á? Thì cháu sẽ giúp những gì trong khả năng của mình." Cô ấy còn quá trẻ. Thật có để cho cậu tin. Nhưng mà chúng ta cứ vào Sài Gòn gặp thầy hai đã Tôi cũng chỉ còn cách này để cứu con gái tôi thôi Tôi thật sự rất bất lực Bất lực khi nhìn con gái mình thành ra như vậy Sau này khi có con Cậu tự sẽ hiểu nỗi lòng của người làm cha mẹ thôi Bảo Long không biết nói gì hơn Anh đành im lặng lái xe suốt nhiều tiếng đồng hồ Về ngay trở lại Sài Gòn Theo địa chỉ bà Hai cung cấp, xe cũng đến trước cửa nhà thầy Hai. Bà Hải ấn chuông thì vẫn là thằng bé cũ ra mở. Thầy Hai vẫn ngồi ở chiếc bàn ấy mà đọc sách. Ngó thấy bà Hải thì ngỡ bực hỏi: à, "Bà đến sớm hơn tôi dự đoán đó." Bà ban hồi. Liếc nhìn sang Bảo Long, thầy khẽ cười. <cười> Tìm được người tôi nấu rồi sao? Bà không thể kiềm chế Mà kể hết sự việc đã xảy ra với Linh Anh cho thầy hai nghe Thầy cháu mài nhìn bảo lông Ờ, cậu đầy dương khí toát ra từ người á Quả thật rất mạnh mẽ Từ khi cậu bước chân vào Đám âm bên nhà tôi cũng tán mát đi mất Mà tôi lấy lầm lạ là Nếu cậu ấy cắt âm như vậy Thì tại sao con gái của bà vẫn bị quan hồn kia kéo đi một cách dễ dàng dễ đực Bà Hải như đính thở, chờ đợi lời tiếp theo của thầy. Bảo Long thì từ nãy tới giờ vẫn chưa nói lời nào. Cô Lệ tội phải đến đó một chuyến. Nhưng bà yên tâm, cậu đây đã xuất hiện theo một cách tự nhiên như thế, thì con gái của bà, cô Lệ sẽ thoát được nạn kiếp lần này. À, dạ, vậy trông sự nhờ thầy. Thầy làm ơn cứu con bé đi. Tình hình lúc này bác sĩ cũng bó tay rồi. Trời bà quay sang Bảo Long, Lâm ạ, nhờ cậu chở dì Nha Trang một chuyến nữa nha." Bà nói với vẻ hơi ái ngại. Bảo Long gật đầu đồng ý ngay. Thầy hai chuẩn bị một số đồ cho cùng lên xe đi với bà Hải và Bảo Long. Vừa tới bãi xe bệnh viện, bà Hải đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Bà chợt đứng tim khi thấy số của chồng bạc. Sợ nghe phải chuyện không mong muốn, nhưng bà vẫn phải ấn nút nghe. Đầu dây bên kia, giọng ông Hải ồm ồm vang lên. "Và đi đâu mất biệt vậy? Báo tới bệnh viện ngay đi. Tôi đang ở dưới bãi xe đây, tôi lên liền." Đến trước cửa phòng, thì bà Hải đã thấy các bác sĩ y tá vẫn đang tất bật trong phòng bệnh. Ông Hải thì ngồi ôm mặt, dường như ông cũng đã kiệt sức rồi. Bên ngoài trời bắt đầu sập tối, tiếng cửa lạnh lẽo vang lên. Cả bốn người đều bật đứng dậy. Bác sĩ tháo khẩu trang, trò nói với giọng bất lực. À, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bệnh nhân đã tắt thở. Lúc được đưa vào đây, tình hình tuy có nghiêm trọng nhưng mà có thể cứu chữa được. Không hiểu sao lại trở nặng. Tôi thực sự cảm thấy rất là lạ. Hơn 10 năm nay tôi mới gặp trường hợp lạ lùng như vậy. Chúng tôi hy xin chia buồn cùng với gia đình. Bà Hải ngồi sụp xuống, bà khóc lớn, khiến cho ai nấy cũng đều thương cảm. Thầy hai bước vào phòng nơi Linh Anh vẫn đang nằm. Đảo mắt nhìn một vòng, cậu đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Sau đó thầy quay sang nhìn Bảo Long, thầy tự tốn nói với bà Hải. Linh hồn cô gái này chỉ mới rời khỏi thân, chắc còn quanh quẩn đâu đây. Tôi có cách giúp con gái bà nhập trở lại vào thân xác cũ. Cải tử hoàng sinh đó. Bà Hải và Bảo Long đồng loạt nhìn thầy hai với ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhất là Bảo Long. Anh tỏ rõ sự ngờ bực. Thầy hai dường như hiểu ý. Cho nên nói nghe. Tự nhiên là rất khó tịnh. Nhưng mà thật sự là con gái bà do chưa đến số tận. Cho nên tôi hoàn toàn có thể giúp cô ấy. Nhưng mà tâm tính nếp sinh hoạt thường nhật á cũng đại sẽ bị thay đổi. Nhưng thầy Hà nhấn mạnh cho nhìn Bảo Long một cách cương quyết. Nhưng nhất định cần phải có sự trợ giúp của cậu trai mang mệnh khí thuận dương chi giường này. Ứ giúp bằng cách nào ạ? Trước mặt cương màn của ở viện nhà đi. Ở bệnh viện âm khí nhiều quá không có tốt. Tôi sẽ yểm chú dột thần sắc. Linh hồn nhất định sẽ theo thần sắc về nhà. Bà chuẩn bị một căn phòng kính với đầy đủ đồ cúng. Tôi sẽ có cách giúp cô ấy nhập lại vào thân sắc. Ông bà Hải dù mong lung, nhưng dù là một phần trăm, bà cũng phải thử bị con. Đứa con gái ngọc ngà mà bà luôn yêu chịu. Ông Hải cùng Bảo Long làm thủ tục nhận xác Linh Anh về. Tuy đã mất được ba tiếng, nhưng làn da vẫn còn độ ấm. Chỉ có bờ môi của cô là hơi tái nhợt đi. Mọi chuyện về cái chết của Linh Anh đều được giữ kín. Kể cả bà vú giúp việc cũng không hề biết rằng cô chủ nhỏ của mình đã mất đi. Bà chú chỉ thấy Linh Anh được đưa về nhà trong tình trạng bất tỉnh, rồi đưa lên phòng. Bà Hải cũng cấm không ai được phép lên phòng của cô. Thầy Hai xem, thì nói phải đến 2 ngày nữa mới đến ngày giờ hợp để hồn nhập lại vào xác. Trong khoảng thời gian này được Thì phải bảo quản thân thể cô gái tránh bị phân quỷ Luôn phải giữ một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường Để linh hồn thấy đường mà ở lại Nếu không sẽ bị những linh hồn giấc dưỡng dẫn đi mất Mỗi ngày đều phải cho một ít năng lượng Như sữa hay nước nạp vào để duy trì Tránh cơ thể bị khô héo Và đặc biệt là cậu lông Phải luôn túc trực bên cạnh để tránh việc quan hồn kia đến đe bác của ấy đi. Vì cậu ấy xin tra vào giờ khắc âm, khắc hoàn toàn quan hồn kia. Có cậu lồng bên cạnh, quan hồn kia sẽ không làm gì được. Bà Hải quay nhìn sang Bảo Long với gương mặt đầy cậu xinh. Anh cũng tò mò muốn xem những gì lão thầy bùa này nói có thật hay không, hay chỉ là chiêu trò để lừa gạt tiền của bà Hải thôi. Vì chung quy làm gì có chuyện Bác sĩ đã bó tay. Mà một thầy bà như vậy có thể giúp được người chết sống lại được. Bảo Long gật đầu. Ừm, nếu như những lời thầy nói hoàn toàn có khả năng thì cháu sợ lại đi. Cháu cũng không muốn cô ấy mất trẻ như vậy. Cảm ơn con. Cảm ơn thầy. Em đầu tiên ở chung phòng với Linh Anh mà nói đúng hơn là ở bên cạnh thân xác của cô cô. Điều hòa được chỉnh ở mức thấp nhất Để giữ cho thân sát cô được bảo quản Bảo Long được ông bà Hải kê cho một chiếc sofa lớn Đặt bên cạnh cửa bàn công Nằm cho thoải mái Lần đầu tiên ngủ cùng phòng với một sát chết Nhưng Bảo Long từ trước giờ Giống không tin chuyện ma quỷ Mặc dù nhiệt độ trong phòng khá lạnh Khiến anh phải trầm mền đến ngang ngực Nhưng cũng không dám tăng nhiệt độ lên Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ Long Đình để đèn phòng ngủ luôn Nhưng nằm một lúc anh không chịu được ánh sáng chiếu vào mắt, cho nên đành đứng dậy, tắt bước đèn đi. Khi tắt công tắc đèn, Bảo Long chợt bu thức quay nhìn sang Linh Anh. Khuôn mặt ấy nhu nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp. Càng nhìn anh lại càng bị cuốn hút. Anh từ từ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Mặt anh lúc này đã gần ngang ghế sát mặt cô. Ngón tay anh sờ nhẹ lên đôi môi ấy trong một khoảnh khắc, bờ môi linh anh cử động nhẹ, làm cho Bảo Long giật mình, kẻ rút tay lại. Đưa tai lên mũi, anh không hề cảm nhận được hơi thở. Chỗ tràn cô gái này đã chết rồi. Sao lúc nãy mình cảm thấy cô ấy khẽ chung đôi môi? Anh lắc lắc đầu, để xua đi những ý nghĩ không tốt. Bảo Long bật đứng dậy tắt đèn, chờ quay lại sofa nằm xuống. Ánh mắt vẫn không rời cô linh anh. Em có biết là em xinh đẹp lắm hay không? Tôi ở đây để bảo vệ cho em Đừng có nhát tôi nghe cô bé Chúc em ngủ không? <cười> bảo Long khẽ cười mình sau khi dứt câu Anh cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ Dạ yeah. Một giọng nói nhẹ nhàng âm vang Làm cho anh mở trở mắt lên ngay lập tức quay nhìn sang sắc của Linh Anh. Giọng nói này, cái giọng nói vừa nãy anh mới nghe rõ ràng. Căn phòng đột nhiên trở lạnh, lạnh đến mức buốt cả hai bên tai. Bảo Long mau chóng lấy lại bình tĩnh mà bước lại phía cửa, mở đèn sáng lên. Anh ngỡ ngỡ nhìn xung quanh căn phòng. "Tôi không nhắc anh đâu." Bảo Long giật mình, bật người ra phía sát bức tường cười khúc khích của Linh Anh, vừa đang đứng sát một bên. Anh nói: "Cô cô đang hiện diện trong, trong căn phòng này có đúng không? Em đang đứng trước mặt anh đây. Anh không sợ sao?" Bảo Long đã qua cơn sợ hãi, anh giật quạc nói: "Tôi không tin chuyện ma quỷ đâu. Cô giỏi thì hiện ra cho tôi xem đi." Linh Anh trả lời: dòng mỏng manh tựa hơi sương mai. Không được. Em vẫn chưa hoàn toàn là một linh hồn. Hình bóng của em bây giờ còn rất yếu. Chỉ 2 ngày nữa, em sẽ được trở về thân xác. Việc đó phải nhờ vào anh. Ờ tôi. Nhưng mà tôi phải giúp bằng cách nào? Chị em rơi xuống biển. Phổi của em tràn ngập nước biển là bị oan hồn của Minh hãm hại. Hắn ta trễ mất các bác sĩ. Nên các bác sĩ không thể chẩn đoán chính xác khiến cho em mới chết. Thật may mắn khi từ lúc em mất đi, anh vẫn luôn bên cạnh thân xác của em. Đồng dương khí xô vào kì anh, làm cho đám quỷ sai sợ hãi nên không dám lại gần mà vẫn hồn em đi. Nhưng mà như vậy cũng không thể làm cho em sống lại được thật sự không thể tin được. <cười> Đơn giản lắm. Anh chỉ cần trích một giọt máu từ ngón tay trỏ, sau đó nhỏ vào miệng em. Em sẽ sống lại lần nữa. Ờ có, có thể không. Thật mà. Ừm vậy, em lấy gì để đền đáp tôi đi. Lên anh không vội trả lời, mà chỉ khẽ cười. cười. Em Sếp. Sẽ... Vừa lúc ấy, tiếng mở cửa phòng làm cho Bảo Long tức giận. Đồng hồ chỉ vừa mới hơn 6 giờ. Anh nhìn lại thì thấy bản thân đang nằm ngay bên dưới nền gạch cạnh giường của Linh Anh. Bà Hải thấy anh nằm dưới đất thì cũng nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. À, sao con lại nằm dưới đất vậy? Giờ đêm qua con nằm mơ thì cô ấy thai ăn vô thức chỉ về phía thân xác lên anh đang nằm. Cả hai người đều thoáng sợ sệt khi thấy gương mặt của Linh Anh đã tái hẳn đi. Chỉ sau một đêm mà đã như thế. Đôi môi đã chuyển hẳn sang màu tím. Bà Hải nắm lấy tay, sờ soạn khắp mặt mũi con gái. Không thể như vậy được. Còn phải cố lên con gái ạ. Chỉ qua ngày hôm nay thôi, thầy hai sẽ có cách cứu con mà. Bảo Long đứng bên cạnh, E dè thuật lại giấc mơ đêm qua. Đúng lúc đó thì thầy hai cũng đứng ở trước cửa. Thầy gật gật đầu nói: <cười> "Vậy là do số của ấy chưa tận đó. Bây giờ cậu bế xác của ấy lên ghế, cho đưa ra ban công phơi nắng sớm đi. Điều đó tốt cho da thịt, sẽ làm chậm quá trình phân hủy đó." Bảo Long làm theo sự chỉ dẫn của thầy hai. Anh nhẹ nhàng bế cô lên chiếc ghế xoay, rồi đẩy ra phía ban công đón những tia nắng biển sớm mai. Ánh nắng ấm áp làm cho Linh trở nên có chút sức sống trở lại. Đôi gò má ửng đỏ lên vì bị nắng chiếu vào. Anh vẫn đứng phía sau nhìn cô. Cũng đã lâu lắm rồi Bảo Long mới được ngắm biển vào buổi sáng sớm như vậy. Không để ý, đầu của Linh anh ngã về phía sau. Mặt cô ngẩng lên, lộ rõ làn da cổ trắng ngần. Bảo Long cúi xuống, nhìn thấy gương mặt ấy bất giác anh động lòng không tả được. Sao lại đẹp đến như vậy chứ? Anh cảm thấy như cô chỉ đang ngủ một giấc sâu, rồi sau đó sẽ tỉnh dậy, cười nói vui vẻ như bình thường. Anh khẽ đưa tay vuốt lên má cô. Tí xa xa ngoài kia, biển vỗ từng con sóng ầm ầm như tức giận, khi thấy những cử chỉ thân mật của Bảo Long. Mắt anh như bị cuốn hút bởi đôi môi nhỏ nhắn trên khuôn mặt mỹ miều kia. Anh chậm chậm cúi xuống, hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, mặc cho tiếng súng vẫn vụt ầm ầm ngoài kia. 48 tiếng trôi qua, với ông bà Hải dài như cả thế kỷ. Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đã đến. Đúng 12 giờ đêm đó, căn phòng u ám đã được bày sẵn những lễ vật. Thầy Hai vẫn mặc bộ áo cánh hạt để làm lễ. Bên ngoài ban công, thầy dặn bà Hải để sẵn một hình nhân nữ bằng giấy để đốt, phong kỳ quỷ sai âm phủ đến bắt dùng. Thầy sẽ dùng hình nhân giấy đó để thế mạng cho Linh Anh. Phía bàn lễ bên trong, cũng có để một bát hương cổ. Phía trước có một chậu nước to, một chén gạo trắng được đặt bên cạnh, có hai cây đèn cầy lớn. Thầy tay cầm một nhánh cây gì đó, tay còn lại cầm một thanh kiếm gỗ. Thân xác linh anh đã được bà Hải tắm rửa thay đồ mới sạch sẽ. Thân thể của cô được đặt ngồi trên chiếc ghế gỗ, đối diện với bàn lễ của thầy hai. Đầu cô ngẹo sang một bên. Thầy đốt ba cây nhang, cho lòng trầm khấn phái. Với chất giọng ồm ồm trầm khàn vang vọng của mình. Lời khấn vừa dứt, thầy hai đặt kiếm gỗ xuống bàn lễ, tay trỏ thập vào chén gạo, lấy lên một hạt gạo rồi đưa đến trước ngọn đèn cây. Hạt gạo bốc cháy, thầy hai lập tức búng vào bát hương. Bát hương cũng bắt lửa trở bốc cháy theo. Thầy hai nhanh chóng chụp lấy thanh kiếm gỗ, cho vào chậu nước, cho cầm nó vẽ lên trên tượng. Chẳng mấy chốc hình vẽ nhân dạng một người hiện rõ trên mặt vách tường. Thầy hai đặt thanh kiếm xuống, dùng nhánh cây ấy nhúng vào trong bát hương đang cháy, phất tàn tro lên những nét vẽ. Nét vẽ lại càng trở trở hơn trên vách tường. Một phần sáng từ trên vách tường hiện ra, hình bóng cô Linh Anh mờ ảo hiện ra trước những nét vẽ. Thầy hai cầm kiếm gỗ, chỉ mũi kiếm xuống đất, tạo thành một đường dẫn. Linh hồn của Linh Anh theo nét vẹ chỉ dẫn, từ từ tiến về phía thân xác đang ngồi trên ghế. Ông bà Hải và Bảo Long nãy giờ trốn mắt nhìn như không tin vào tài phép của thầy hai. Cho đến khi hình bóng mờ ảo của Linh Anh xuất hiện. Chợt thầy hai gọi lớn. Cậu ra bàn cổng, đốt gửi giấy kia đi, mau lên. Dạ, có biết rồi. Nhớ đốt cho sạch sẽ, đừng để chừa bất cứ một phần nào. Anh theo lời thầy, cha mở cửa ban công đốt hình nhân giấy. Thì gió lớn, khiến cho bật lửa cháy chập chờn, nhưng cũng kịp bắt lửa vào người giấy. Hình nhân giấy bốc cháy sáng cả khoảng không. Gió thổi những tàn tro bay khắp nơi, khiến cho Bảo Long phải nhíu mắt, tay vẫy vẫy, xoay mặt đi để tránh tàn tro. Khi linh hồn của Linh Anh chỉ còn cách thân xác cô một bước chân nữa thôi, thì đột nhiên dừng lại và biến mất. Bên ngoài ban công xuất hiện hai cái bóng, một trắng một đen, bay lượn lờ trên không trung. Thầy Hai cũng dừng tay, thu kiếm lại phía sau lưng, trời im lặng đứng nhìn bóng hai quỷ sai. Gió lớn như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Họ bay lượn nhìn thầy Hai một lúc, nối dị độ với nhau, xong lại nhìn về phía thầy. Thầy Hai hiểu ý, chỉ tay ra phía bên ngoài, nơi Bảo Long đang đứng. Hai quỷ sai thấy một thứ gì đó ở gốc tượng. Hắn gật đầu như cảm ơn Thầy Hai, rồi lượn lờ bay đi. Bảo Long bình thường cứng cỏi là như thế, nhưng lúc này tai anh vẫn đang rung lên cầm cập. Mồ hôi đã đổ lấm tấm trên trán. Đợi hai quỷ sai đi khỏi, gió cũng bắt đầu giảm hẳn đi. Bảo Long mới vội đi vào trong phòng. Thầy Hai xem xét kỹ, rồi mới tiếp tục niệm chú, vẽ lại đường dẫn linh hồn của Linh Anh về về thân xác linh hồn từ từ nhập vào xác. Mất hơn 1 phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bà Hải mới ghé sát lại, nhìn mặt con gái. Thì bất ngờ mắt của Linh Anh mở ra nhợt nhạt, khiến cho bà giật mình té ngã đi. Mắt cô nhìn một lượt những người trong phòng, rồi lơ đãng như một người vô hồn, từ từ khép lại như mỗi mạch. Bà Hải mừng thầm vì con của bà đã sống lại, nhưng sao nhìn nó yếu ớt quá. Bà quay sang thầy Hai thắc mắc. Thầy Hai cũng hiểu, nên kêu Bảo Long lại trước bàn lễ. Thầy dùng chiếc kim nhỏ kim vào trong hình nhân trà, rồi đâm vào ngón tay trỏ của Bảo Long. Thầy nặn máu ra, bảo anh cho vào miệng của Linh Anh. Bảo Long làm theo y lời, anh tiến lại gần thân xác của Linh Anh, một tay ân cần đỡ đầu cô ngửa lên trần, tay còn lại nhỏ ba giọt máu vào miệng cô. Từng giọt máu thấm vào từng kẽ môi khô khốc của cô làm môi cô đỏ thắm lên. Mắt Linh Anh bỗng động đậy, hàng mi cong vuốt kia lại chập chờn kẽ trung động. Bảo Long sẵn tay bế cô đặt lên giường. Thầy Hà Nội. Mọi việc xem như tạm ổn. Cô ấy có thể tỉnh lại vào ngày mai. Làm tốt lắm cậu trai ạ. Gặp hắc bạch quỷ sai mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy là khá lắm. Bà Hải vẫn lo lắng nhìn về phía thầy. Thầy lại nói tiếp. Tất nhiên cô ấy sẽ không xinh hoạt được như lúc trước 100% đâu. Vì vẫn đang mang âm khí nặng trong người. Nhưng thôi, sống lại được là mừng rồi. Đừng để phần âm lắng ác dương khí trong người lại đứt. Tránh tiếp xúc những nơi nặng âm khí như đầm tàn nghĩa địa. Ban đêm nên tránh đi ra ngoài lúc 12 giờ đêm. Bà Hải thở dài. Cố kỳ nhớ tất cả những gì thầy Hai nói lại trong đầu. Thôi thì con bà vẫn ở đây với bà là quý rồi. Bà lấy trong tủ ra một phong bao, kẻ đặt lên bàn, trò nói với thầy Hai. Dạ, đây là chút tấm lòng của gia đình, mong thầy nhận cho. Thầy Hai hớp một ngụm trà rồi cười nói. <cười> Hậu duyên không công cũng sẽ giúp, dù duyên vàng bạc cũng chẳng màng đâu. Ngưng lại một lúc, thầy nói tiếp: "Xem như tụ với con gái bà có duyên, nên tôi mới hết lòng giúp như vậy thôi. Tôi chỉ xin đủ số mua nhang đèn để cúng tổ và giữ lại mà giúp cho người nghèo, xem như là làm phước đi." "Ừm, dạ. Vậy khi nào con bé tỉnh dậy, con sẽ dắt nó xuống để dâng nhang đèn lên cúng ạ." Thầy hài chợt nghiêm mặt Bà giọt máu mà cậu Bảo Lâm nhỏ vào miệng con bà. Nó giống như là mạng sống thứ hai của nó vậy. Nếu nhiều mất giọt máu kia, con bà sẽ lập tức chết đi. Nhưng tôi đã nói, cậu ấy là người hợp mạng với con gái bà. Nếu cậu ấy ở bên cạnh thì con gái bà sẽ được an toàn. À, thầy có cách nào giúp cho hay không? Dù cách gì tôi cũng sẽ làm hết. Thầy Hài lấy trong chiếc túi vải màu vàng một nhánh cây khô Chỉ có đọc mỗi một chiếc lá cũng đã khô héo Đưa cho bà Hải, rồi nói nhỏ vào tay Ai, tôi không định đưa cho bà thứ này Nhưng mà thôi, đã lỡ giúp thì sẽ giúp cho trót Đây là lá bách niên tương tư thảo Do sư phụ tôi hái từ núi Hoa Sơn Bình tạo vậy Đây cũng là chiếc lá cuối cùng "Nếu như bà giả nhượng nó ra, cho vào để cho hai người cùng uống thì chắc chắn chúng sẽ" Thầy Hai không nói tiếp, nhưng bà Hải đủ thông minh để hiểu ý tứ của thầy. Bà nhận lấy nhánh cây rồi cảm ơn rối rít. Có thể nói lúc này, bà đã hoàn toàn tin tưởng vào tài phép của thầy Hai. Thầy nói chỉ bà điều tinh trăm trấp, nhưng cũng thật may cho bà là bà đã tìm được đúng một người thầy pháp có lương tâm. Chẳng những giúp đỡ mà còn giúp đỡ hết lòng. Thầy hai lại nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Nhưng tác dụng của nó không thể kéo dài mãi mãi. Còn phải phụ thuộc vào việc con gái bà có biết cách giữ chân cậu ấy hay không. Bà hiểu ý tụi giặc. Tiếng thầy hai tra dậy sau khi đã dặn dò kỹ càng tài xế phải đưa thầy đến tận nhà. Bà Hải quay vào bên trong với gương mặt như đang toán tính một điều gì đó. Từ phía sau, bà thấy Bảo Long vẫn đang ngồi cạnh bên chiếc giường của Linh Anh. Bà không hiểu vì sao nhìn chàng thanh niên này lại rất là thiện cảm. Vì đã không vãng ngại cứu con gái của bà hết lần này tới lần khác. Có lẽ là hữu duyên chăng? Bà thầm nghĩ như vậy. Nếu trói buộc cậu ấy với con gái bà, bằng lá bách niên tương tư thảo kia thì có quá bất công với cậu ấy hay không. Yếu lẽ như cậu ấy có vợ con rồi thì chẳng phải bà đã phá vỡ gia căn nhà người ta hay sao. Bà đi một cách chậm rãi, khiến cho Bảo Long hơi bất ngờ khi nhìn thấy. Bà nói với cậu, "Ừm, um, cảm ơn con đã giúp con gái của bác. Nếu không có con thì <cười> cũng không có gì trò tác mà." bác không cần cảm ơn con đâu. À, cho bác hỏi cái này thật. Còn dì nhà bác hoàn toàn xa lạ. Sao con lại giúp nhà bác vô điều kiện như vậy? Bảo Long im lặng, suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng đáp. Dạ, thật sự con cũng không biết nữa. Hôm trước cái tai nạn đuối nước xảy ra, con vẫn ở Sài Gòn Chẳng biết vì sao giống như có linh tính mách bảo vậy. Công tự lái xe một mạch từ Sài Gòn ra đây, dừng xe trước bãi. Trời như có ai xui khiến, công cứ thôi thẫn đi dạo bãi biển. Thì vô tình cứu được Linh Anh. Ôi, không hiểu sao từ khi đó, cô cứ phải đi theo cô ấy suốt như thế này. Rồi, bà Hải ngẫm nghĩ, dò xét một lúc mới dè dặt hỏi. Ừm, bắt hỏi cái này kìa có khi không phải. Dạ, bác cứ hỏi đi. Bảo Long thật thà đáp với chất giọng Sài Gòn đặc sệt. Còn có vợ con gì chưa? Bảo Long nghe đến hai từ vợ con thì mỉm cười ngại ngùng. <cười> dạ chưa. Con chỉ còn độc thân. Đang làm quản lý của gara ô tô ạ. Hôm trước con đưa cho bác cái danh thiếp rồi. Ừm bên trên có ghi rõ đó. Chuyện xảy ra lâu bù quá, bác để lạc đâu mất rồi. Bà Hải tổ bé Hải Long, bà cũng chỉ cần biết có như vậy đã là quá đủ cho một kế hoạch. Ừm, vậy thì tốt quá. À à, à thôi à, bác xuống nhà chuẩn bị bữa trưa cho con. Phiền con ở lại đây thêm một hai hôm nữa nha. Cho đến khi con gái bác nó tỉnh dậy có được không? Bác sẽ đãi con tất cả những cái món ngon nhất của cái xứ biển này ha. Bảo Long không nghĩ ngợi lắm mà gật đầu đồng ý ngay. Bởi chính anh cũng muốn xem linh anh có thật sự sống lại hay không. Có thể đó chỉ là những phản ứng kỳ lạ mà khoa học chưa thể giải thích được mà thôi. Hay cũng chỉ là những chiêu trò lừa đảo, giả ma giả quỷ bịp bợm của lão thầy pháp kia. Bà Hải trời đi, nét mặt lộ rõ sự vui mừng. Cậu ta còn đồng thân, tức là ông trời đã sắp đặt sẵn rồi bà cũng mạnh dạn hơn khi thực hiện ý định của mình. Bà cũng chưa vội vàng để cho Bảo Long uống nước có chứa lá bách niên tường tự tư thảo kia, vì bà muốn đợi con gái bà tỉnh dậy để cả hai cùng uống một lúc. Bà cho rằng như thế, lá cây mới thực sự hiệu quả, phát huy hết công dụng của nó được. Phải đến trưa ngày hôm ấy, Linh Anh mới kẻ mở mắt. Cả bà Hải và Bảo Long đều túc trực ở bên cạnh giường của cô. Cô gái đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không nói gì. Từ từ ngồi dậy sau gần một tuần nằm trên giường bệnh. Cô ễ oải khắp thân thể, hai chân chạm đất, vội co lại vì cảm nhận nền gạch bông quá lạnh lẽo. Đúng như một người vừa từ cõi chết trở về, hai khóe mắt linh ảnh thâm quầng, bờ môi tím tái, gương mặt nhợt nhạt, làn da tái xanh thiếu sức sống. Bà Hải đứng trước mặt con gái, Quơ tay qua lại trò hỏi. Cực con gái à? Con có nhận ra mẹ không? Là mẹ nè. Linh Anh nhìn mẹ một cách hơi hững rồi khẽ gật đầu. Rồi lại chầm chậm nhìn vào Bảo Long. Bà hãi mừng trở khi thấy con gái vẫn nhận ra mình. Bà mừng đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy Linh Anh. Bảo Long đứng phía sau cũng trợn mắt ra. Thật sự sao một người chết cả tuần lễ đã sống lại. Linh hồn nhập xác Hoàng Dương là có thật sao? Thấy linh anh cứ mãi nhìn mình mà không nói gì, Bảo Long cũng ừn ứn, nghèn giọng lên tiếng. "Em, cô nằm suốt mấy ngày chắc cũng mệt rồi." Bắt đỡ quay xuống giường đi tới đi lui, vận động thay chân một chút đi. Nhẹ có vẻ hợp lý. Bà Hải dìu linh anh đứng dậy, kê sẵn cho cô đôi dép bông để đi lại. Vừa đi xuống tầng dưới, bà huống đã treo mừng vì cô chủ nhỏ mà xem như con gái cuối cùng cũng đã tỉnh. Bà Hải bảo bà nấu ngay một tô cháo thịt bằm cho Linh Anh. Linh Anh kẻ nhiều mắt vì ánh sáng chói từ cái đèn sáng trực cả phòng khách. Vừa đến ngang cửa, cô vội thụt lùi lại phía sau, cô khó chịu vì ánh nắng. Ông Hải từ bên chỗ làm việc bị, thấy con gái đi lại được bình thường thì mừng đến đôi mắt đỏ hoe. Con gái của ông thật sự từ cõi chết trở về. Từ nay, ông nguyện sẽ làm nhiều việc thiện, thường xuyên đi chùa để tạ ơn trời Phật. Gia sản của ông thì giàu có thật, nhưng nếu con gái ông mất đi thì cũng bằng không, vì ông cố gắng cả cuộc đời chung quy cũng vì hai con. Ông Hải cũng nhìn Bảo Long bằng ánh mắt biết ơn vô bờ bến. Từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ, cô vẫn chưa mở miệng trả lời câu nào. Bà Hải cũng không hỏi gì thêm, vì nghĩ chắc là cô vẫn còn năng mệt. Chỉ có Bảo Long là lặng lẽ để ý từng cử chỉ của cô mà thôi. Anh thấy mọi việc đã ổn thì định xin phép bà Hải về lại thành phố. Nhưng bà lại phản lại. "À, con ráng ở thêm một bữa nữa đi. Con cũng nghe lời thầy Hai nấu rồi. Nếu con đi lại công bé có chuyện gì á, bác không biết phải tính sao nữa." Bảo Long gãi đầu, ngập ngừng nói "Dượng, cháu cũng không có bệnh nhiệt gì. Nhưng mà nam nữ ở chung một phòng như vậy á, cháu ngại lắm. Như lúc quý bị bất tỉnh thì không sao. Bây giờ cô ấy tỉnh lại rồi, mà cháu ngủ chung phòng như vậy thì không ổn." "Không sao đâu mà. Tính mạng của con bé nó quan trọng hơn. Nhìn nó vẫn còn yếu lắm. Con ráng giúp bác đi mà." Bảo Long cũng không biết nói gì hơn, đành chấp nhận. Đàn gái đã không ngai ngừng thì anh còn lo lắng cái gì chứ? Bà Hải mang lên phòng hai ly nước trà gừng ấm rồi đặt lên bàn. Một ly bà đưa cho Bảo Long, ly còn lại thì để cho con gái bà. Anh cũng không nghi ngại, cho nên đưa ly trà lên mũi, ngửi ngửi cái mùi gừng thoang thoảng rồi uống lấy một ngụm. Thấy Long đã uống, khóe môi bà Hải khẽ cong lên. Bà đưa ly trà lên miệng Linh Anh. Trời dục cô uống. Lê Nhan lắc đầu chứ muốn uống. Nên bà để ly nước xuống bàn, bảo cô khi nào khát thì uống. Cả hai đều hoàn toàn không biết rằng trong ly trà ấy chứa đựng thứ gì. Khi cả hai mỗi người nằm ở một góc phòng, từ chiếc sofa, Bảo Long khẽ hỏi: "Ừm, cô thấy trong người như thế nào?" "Tôi ốm." Lê Nhan cũng khẽ đáp: cảm ơn. Anh. Bảo Long hơi lúng túng. "À, không có gì. Việc nên làm mà." "Anh có thắc mắc khi tôi chết á, cảm giác như thế nào không?" "À, thật sự tôi rất là thắc mắc, nhưng mà không có dám hỏi." Linh Anh ngồi bật dậy, đến cạnh sofa ngồi xuống. Ánh mắt hướng về phía Bảo Long rồi chậm rãi kể lại hồn tự bay lên. Cảm giác một thứ điêu nhẹ bỗng hít. Xung quanh toàn là những làn khói sương mờ nhạt. Đầu đầu cũng thấy những linh hồn lạ lắm. Họ tồn tại hiện hữu song song với thế giới của con người. Tôi thấy ba mẹ mình khóc nức khi bác sĩ thông báo tôi đã tắt thở. Ngay cả lúc ăn hôm tôi nữa. Bầu lòng hơi đỏ mặt. Khi nghe cô nói như vậy, anh ngập ngừng. "Ờ, tôi chỉ chỉ là một lúc đó không kiềm chế được. Tôi tôi xin lỗi cô. Cô cô tại cô xinh đẹp quá thôi. À, nếu như không có anh, đó, có lẽ tôi đã chết thật rồi." Cô bất ngờ, choàng tay câu lấy cổ bảo lòng, ghì lại, trồi hôn lên môi anh một nụ hôn. Bảo Long bất ngờ, nên tay anh lúng túng vội đẩy người cô ra. À, "Khoan, dừng lại đã. Ờ cô không nhất thiết phải trả ơn tôi bằng cách này đâu." Linh Anh nhìn thẳng vào mắt Bảo Long rồi nhẹ nhàng nói. "Không phải anh thích tôi sao?" "Ừm, phải. Lúc cô hôn mê, quả thật tôi có cảm giác đó. Nhưng mà, tôi muốn chúng ta từ từ tìm hiểu." Tôi lại càng không muốn cô gì trả ơn mà phải làm gì. Lên nhăn bật cười nhẹ, cho cúi đầu tựa vào vai Bảo Long. Cô e ấp nói, <cười> "Anh muốn chị cũng được." Mái tóc đen mềm tỏa ra thoang thoảng mùi hương thơm, khiến cho Bảo Long như say đắm, ngồi im và tận hưởng. Anh búi tóc cô. Cả hai ngồi tựa nhau như thế một lúc, cho đến khi Bảo Long thiếp đi anh chìm vào giấc ngủ say. Có cảm giác bàn tay ai đó kề đặt đầu anh xuống gối. Cho đến sáng Bảo Long thức giấc thì hoảng hốt khi nhìn thấy Linh Anh vẫn ngồi cạnh sofa mà nhìn anh. Ánh mắt cô như vô hồn. Bảo Long vừa ngồi dậy vừa hỏi: à, "Em em thức suốt đêm sao?" Linh Anh không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. "Em bị dùng mất khỏe. Mà thức suốt đêm như vậy không có tốt đâu." Ừ, em ngủ cả tuần lễ rồi. Em chỉ muốn nhìn ngắm anh ngủ thôi. Em thật là. Linh An đi về phía giường trò nói. Bây giờ thì tới lúc em ngủ nè. Bảo Long ngạc nhiên nhìn cô, nhưng anh cũng không nghi ngại nhiều, vì nghĩ cô chưa quen với cuộc sống mới. Anh kéo chăn lên đắp cho cô rồi đi ra. Sốt hai ngày liên tục linh anh cứ như vậy. Ngài ngủ li bì, đêm thì thức trắng. Bà Hải và Bảo Long đều rất lo lắng. Bà gọi điện cho thầy Hai để thông báo tình hình. Thầy nghe thì nói: "Do cô ấy tiếp xúc qua lâu với thế giới cõi âm nên tạm thời chưa thích nghi được với dương gian. Hay là bà cứ mua tiền vàng mã về đốt trước cửa nhà để đem cô hồn dứt dưỡng tranh xà ra." thì con gái của bà sẽ trở lại bình thường thôi. Cứ từ từ, mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo. Làm theo lời thầy hai, sang đến tuần thứ hai thì Linh Anh bắt đầu có những thái độ theo chiều hướng tích cực. Cô ăn được nhiều hơn, ban đêm thì ngủ được vài tiếng. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng làn da cô trắng xanh xao, người gầy gò đến mức báo động. Cô cũng không còn sợ ánh nắng mặt trời lúc mới tỉnh dậy. Nhưng cô lại hạn chế tiếp xúc với ánh nắng. Sinh hoạt bắt đầu trở về như một người bình thường. Bảo Long nhìn thấy tình hình của Linh Anh đã ổn, thì xin phép về lại thành phố để làm việc. Anh đã bỏ đi quá lâu. Ông bà Hải cũng thu xếp đưa Linh Anh vào Sài Gòn để tiếp tục học năm thứ 2. Dù chưa nói ra, nhưng ý tứ của đôi trẻ đã bị bà Hải phát hiện và cũng yên tâm khi để Linh Anh ở lại Sài Gòn vì sẽ có được Bảo Long bên cạnh. Trước đó, ông Hải đã mua hẳn một căn chung cư để cho con gái có chỗ ăn ở khi đi học. Đến khi cô ra trường, nếu muốn ở lại Sài Gòn làm việc thì cũng có chỗ thoải mái mà ăn cư. Về phần Bảo Long, anh ngày càng tiếp xúc thì càng thích Linh Anh hơn. Cô gái nhỏ nhắn khiến cho anh thấy lúc nào cũng cần bảo vệ. Dần dà cả hai thành một đôi lúc nào không hay biết. Có vẻ như lá bách niên tương tư thảo của thầy Hai đã ứng nghiệm, kỳ họ quấn quýt lấy nhau không rời. Thời gian thấm thoát trôi qua đã mấy năm. Lê Nhan tốt nghiệp đại học. Cô gái 19 tuổi 10 ngày nào đã tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng khách sạn với tấm bằng loại giỏi. Bên cạnh bản thành tích học tập xuất sắc là cuộc tình đẹp như mơ với một doanh nhân trẻ thành đạt Bảo Long. Cả hai yêu nhau được 3 năm. Suốt mấy năm qua, Bảo Long vẫn luôn ở bên cạnh cô. Bạn bè đều xích xoa ganh tị với Linh Anh, khi có được mọi thứ từ anh người yêu như Bạch Mã hoàng tử kia. Và dường như 3 năm ấy vẫn không hề bình yên như Bảo Long vẫn nghĩ. Thỉnh thoảng Linh Anh vẫn hay gặp những cơn ác mộng. Cô nằm mơ thấy oan hồn của Minh vẫn luôn vội theo. Hắn chờ chờ ngày về để bắt cô về với hắn thêm một lần nữa nhưng cô đã giấu, không cho Bảo Long biết. Lời nguyện trước lúc chết của mình vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí Linh Anh suốt ngần ấy năm. Cô vẫn tự nhủ chuyện gì đến thì sẽ đến, cứ vui vẻ với cuộc sống hiện tại trước đi đã. Đằng sâu trong thâm tâm, Linh Anh biết trước sau gì, cô cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, dù là vô tình hay cố ý. Quen nhau mấy năm, Hai bên gia đình đều dục cưới. Bảo Long cũng vậy. Nhưng Linh Anh cứ đùng đưa mãi chưa chịu kết hôn. Cô viện lý do chưa học xong để hoãn lại. Nhưng đến năm nay Bảo Long chính thức cầu hôn. Trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, Linh Anh đành phải đồng ý, dù cô chưa thực sự sẵn sàng. Một đám cưới đẹp như mơ cuối cùng cũng diễn ra. Linh Anh trang trở trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, bước vào lễ đường. Bảo Long cười tươi thắng nhìn vợ một cách đầy hạnh phúc Ai nấy đều thấy sự hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt của chú rể Đôi trẻ chính thức thành vợ chồng Trước sự chúc phúc của tất cả những người có mặt Vậy phút Bảo Long đều nhận cưới cho Linh Anh Cũng là lúc cô giật mình trục tay lại Khi thấy đầu đó phía hàng ghế cuối Xuất hiện một gương mặt quen thuộc Một sự cố nhỏ khiến cho ai cũng đều bất ngờ Nhìn nhau đầy hoang mang lúc trao nhẫn mà cô dâu hoặc chú rể rút tay lại chính là biểu hiện của sự chưa sẵn sàng cũng là một việc không tốt trong đám cưới. Bảo Long lúng túng chưa biết làm gì thì bà Hải đã vội ra hiệu cho anh, nắm tay linh anh lại. Anh cũng nhanh chóng làm theo, giúp cho vợ bình tĩnh hơn. Anh khẽ hỏi: "Em bị làm sao vậy?" "Không khỏe hay sao vậy em?" "Em em không sao." Cô tự nhủ có lẽ là hoa mắt thôi. Vì khi nhìn lại đã không còn thấy gương mặt ấy nữa. Chính xác hơn là lúc đó cô thấy gương mặt của mình. Anh nhìn cô bằng một ánh mắt hết sức tức giận, làm cho cô luôn mang cảm giác sợ hãi suốt cả thời gian diễn ra đám cưới. Nhưng thật may rằng từ đó đến khi tiệc kết thúc cũng không có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Sau khi về chung một nhà được gần 2 năm, hạnh phúc chưa được bao lâu thì mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Mẹ của Bảo Long ban đầu bà cũng hết sức yêu thương con dâu. Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì. Linh Anh cũng không có dấu hiệu gì của việc muốn mang thai. Thì bà bắt đầu khó chịu với cô. Bà lúc nào cũng hối thúc việc Linh Anh phải nhanh chóng mang thai để cho bà có cháu ẵm bồng. Tâm lý người già lúc nào cũng như vậy. Càng về sau, bà lại càng tỏ rõ sự không vừa ý với cô. Ký sắc mặt cô lúc nào cũng xanh xao thiếu sức sống. Thỉnh thoảng bà lại bóng gió gần xa. Bảo Long năm nay cũng đã hơn 30 rồi, chứ không có còn nhỏ nhắn cái gì nữa. Nhìn mấy đứa bạn của con xem, đã có con hết rồi, chỉ còn có mỗi mình con thôi đó. Mẹ già rồi, chỉ muốn những năm tháng cuối đời được sống vui vẻ bên cạnh con cháu thôi. Bà liên tục tạo áp lực lên con dâu. Kiến Linh Anh luôn khó chịu mỗi khi về nhà chồng. Cô thật sự chưa sẵn sàng làm vợ, thì làm gì đủ sẵn sàng để làm mẹ chứ? Bảo Long đứng ở kẻ giữa mẹ và vợ, anh cũng khó xử không kém. Cũng nhiều lần anh cố xoa dịu cả hai, nhưng dường như không thể xoa dịu được tình hình. Anh cũng bất lực trước những tình huống như vậy. Bản thân anh thật sự cũng muốn có con, nhưng thấy vợ chưa sẵn sàng, anh cũng không ép buộc. Mỗi lần nhắc đến chuyện con cái, Linh Anh lại chuyển sang chủ đề khác. Có khi cô còn cáo gắt với anh. Thất vọng nên mỗi lần như thế, Bảo Long đều hẹn bạn bè đi uống cho đến khi xài cước mới chịu bị. Sáng hôm sau, anh lại làm như không có chuyện gì để giữ lấy hạnh phúc gia đình. Anh thở dài không biết bản thân mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu. Yêu vợ thì anh vẫn rất yêu, nhưng chuyện con cái anh cũng rất muốn. Đến năm thứ 3 thì mẹ của Bảo Long chịu đựng hết nổi rồi. Bà liên tục suối con trai phải làm mọi cách có cháu cho bà. Nếu không thì đừng nhìn mặt bà nữa. Bảo Long càng thêm rối trí. Anh không muốn nói với Linh Anh. Nên khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách. Long sau giờ làm, nhiều lúc không muốn về nhà để phải đối mặt với cùng lúc hai người phụ nữ ấy. Vậy phía Linh Anh Cô cũng khó chịu mỗi khi thấy chồng về nhà với bộ dạng sai khước Quần áo sọc sạch Người thì nồng nặc mùi rượu Anh giận chị em thì nói Chứ đừng có làm như vậy Em không muốn chồng mình lúc nào cũng sặc hơi men như vậy đâu Bảo Long trầm ngâm Hơi men có lẽ đập vơi đi phần nào Anh thầm nghĩ cũng chẳng thể mãi như thế này Tôi thì nói dứt khoát một lần cho vợ hiểu tâm tư của mình cũng là để cho vơi nhẹ lòng đi. Anh muốn từ mình có con. Nhưng em thì không. Tại sao chứ? Con cái là sẽ dây gắn kết tình cảm vợ chồng mà. Em không thể nói không muốn là không muốn được. Em không thể. Đôi anh lắc đầu, ánh mắt trĩu xuống. Em lại có như vậy nữa. Chúng ta đều lớn hết cả rồi. Không còn là con nít nữa đâu Linh Anh im lặng Cô không biết nói gì thêm Em đừng quên em sống được đến bây giờ Điều là nhờ anh Em không có quyền nói không đâu Vừa nói Anh vừa đè Linh Anh xuống nệm Hơi men phả vào mặt Khiến cô khó chịu xoay mặt đi Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc mà Nghe anh đi em đẩy chồng ra. Linh Anh bật nói trong nước nở. "Phải. Em sống được là nhờ anh. Em cũng không quên em là một cái xác. Chỉ sống tạm bợ nhờ vào máu huyết của anh. Đề muốn con của mình sinh ra một đứa bé vô hồn như mẹ nó thì anh cứ giật làm đi." Bảo Long đờ người ra. Tay anh lúng bụng đi khi nghe những câu nói ấy của vợ. Linh Anh ngồi bật dậy rồi nói tiếp. Anh tưởng em không muốn có con Không muốn làm mẹ hay sao Em cũng áp lực lắm chứ Mẹ thì suốt ngày cứ trì chiếc em Nhưng em biết làm sao bây giờ chứ Sao Sao tới bây giờ mới nói cho anh biết Em vẫn chỉ là một cái sát khô Làm sao có thể sinh con được Một cái sát mẹ sinh ra một cái sát con sao Anh muốn như vậy lắm hả cô bật khóc lớn. Tiếng khóc như xé toạc cả căn phòng. Bảo Long không tin vào tai mình. Anh đứng dậy bỏ đi. Giây phút này anh muốn trời cỡi đây. Trời khỏi căn phòng ngột ngạt đến tắc thở này. Ngực anh đau như bị ai đó xé ra thành từng mảnh nhỏ. Anh biết ăn nói làm sao với mẹ đây. Sự thật này ngay cả đến anh còn khó chấp nhận được. Thì mẹ anh làm sao chịu được chứ? anh vẫn yêu Linh Anh lắm. Anh không muốn phải ly hôn với cô. Nhưng nếu mẹ biết được chuyện Linh Anh không thể sinh con thì chắc chắn sẽ bắt anh tìm một người vợ khác có khả năng sinh cháu cho bà. Biết làm sao? Chẳng lẽ lại đi nói với mẹ rằng mấy lâu nay con sống với một cái xác sao? Cháu mẹ sinh ra cũng sẽ là một cái xác, không thể nào được. Càng nghĩ, lòng lại càng cảm thấy bế tắc và đau khổ vô cùng lần đầu tiên sốt mấy năm chung sống. Bảo Long để Linh Anh ở nhà một mình suốt đêm. Anh lê la ở các quán nhậu, cho nằm ngủ trên ghế đá. Có mấy tên móc túi thấy anh xỉn không biết gì thì lại sờ soạng, giật móc lấy búp tiền của anh. Điện thoại, đồng hồ và cả chiếc nhẫn cưới của hai vợ chồng cũng bị chúng lấy sạch đi. Sau khi bảo lòng trời đi, Linh Anh vẫn đau khổ khóc sức mứt cho đến khi mệt mỗi liệm đi. Đêm đó cô lại nằm mơ thấy oan hồn của mình. Anh ta bật cười lớn rồi ma quái nhìn cô. <cười> Hãng ta không thể bảo vệ em mãi đâu. Đã gần đến lúc em phải trở về với anh rồi. Hãng ta không thể bảo vệ em mãi đâu. Mình bật cười lớn, rồi giơ đôi bàn tay đầy máu, siết chặt lấy cổ Linh Anh. Cô giật mình hét lớn, trở bừng tỉnh dậy. Cả căn phòng tối om, làm cô càng thêm sợ hãi. Nhìn quanh chỉ có một mình cô, Bảo Long vẫn chưa về. Cô cố thu hết can đảm, ngồi bật dậy, bật đèn sáng cả phòng, cho ồm góc cho tới sáng. Từ hôm đó giữa hai vợ chồng xuất hiện một khoảng cách vô hình chia cắt tình cảm đi. Bảo Long đi sớm về trễ, anh không nói chuyện với vợ, càng không muốn về nhà đối diện với mẹ mình. Quán nhậu là nơi anh hay lui tới. Anh chìm đắm trong nỗi buồn của riêng bản thân, mặc kệ tất cả. Những lúc như thế, anh chỉ muốn được một mình mà thôi. Đã có giây phút Bảo Long nghĩ rằng, thoáng nghĩ sẽ tìm một người phụ nữ khác sinh con cho mình. Nhưng suy nghĩ đó cũng vụt biến mất khi nhớ tới lời thầy hai đã nói. Nếu một trong hai người phản bội thì Linh Anh sẽ hầm. Bảo Long xoa thái đắc đầu. Anh không muốn làm chuyện có lỗi với vợ mình. Hay là sinh con nuôi? Mẹ anh nhất định sẽ không đồng ý đâu. Càng nghĩ càng thấy bế tắc, Bảo Long uống càng nhiều cho đến khi gục ngã tại bàn. Chỉ có một đôi bàn tay mềm mại lồm qua ngực, cho đỡ Bảo Long đứng dậy. Anh chỉ lờ mờ ngửi được một mùi thơm quen thuộc trước khi mắt lim dim trong cơn say. Trên chiếc giường êm ái, Bảo Long chìm trong cơn đê mê với gương mặt và mùi hương quen thuộc. Đôi tay mờ trớn nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo. Anh say, nhưng miệng vẫn liên tục lẩm bẩm. "Trừng, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm tình anh à." Cô gái lại vẫn tiếp tục hành động một cách thuần thục, cùng với giọng cười khúc khích đầy tinh quái. Anh cảm nhận được sự đau trăm trang từ cần cổ, sau đó là cơ ngực rồi lan khắp cơ thể. Mùi hương của trụ hòa với mùi cơ thể tạo ra một thứ cảm xúc thăng hoa, khiến bất kỳ ai cũng không thể cưỡng lại được. Lý trí dường như đã không còn tồn tại ở căn phòng này nữa rồi. Sau một đêm mặn nồng, Bảo Long thức dậy với cơn đau nhức đầu như búa bổ. Anh nhăn mặt, đập tay vào trán để dịu đi cơn đau nhức. Cung họng đắng nghẹn mùi bia rượu. Nhìn xung quanh, một gam màu trắng tinh. Mình ăn ở đâu đi? Căn phòng lạ lẫm. Long nhăn mặt. Anh giật mình khi nhìn thấy một cô gái xa lạ đang nằm bên cạnh. Tay vẫn còn ngoan quá yêu anh. Mình trần như nhộng với làn da trắng muốt. Nhìn lại bản thân anh cũng chẳng còn gì trên người. Trời ơi. Đi bỏ xai quá. Chẳng lẽ. Bảo Long thở dài đầy hối hận. Làm sao để đối diện với vợ đây? Bảo Long lập tức nghĩ ngay đến thầy Hai. Anh vội chạy xe đến nhà theo địa chỉ của thầy. Thì được tin thầy bị ung thư giai đoạn cuối, đã mất cách đầy hơn 1 năm rồi. Niềm hy vọng cuối cùng cũng không còn. Bảo Long thất thiểu về nhà với những bước chân dài lê thê cùng với tiếng thở dài trườn thực. Đứng trước cánh cửa một lúc lâu, anh không dám đối mặt với vợ ngay lúc này. Rắn rò mãi, cuối cùng cũng hít một hơi rồi mở cửa ra. Chỉ nhìn thấy một không khí im lặng. Căn nhà trống vắng lạnh lẽo như thiếu hơi người. Ngó phía bàn ăn là một mâm thức ăn đã nguội ngắt, vẫn còn y nguyên. Hai chiếc bát vẫn nằm trơ trọi. Có lẽ Linh Anh chờ chồng về ăn cùng. Một cảm giác tội lỗi dâng trào lên trong tim anh. Đi vào phòng, Tiên Bảo Long như thất lại. Khi nhìn thấy Linh Anh đang ngồi co ro trên giường, gương mặt phờ phạc thiếu ngủ, cùng nét sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt. Chẳng lẽ đêm qua cô đã thức trắng đợi anh hay sao? Đặt chiếc cặp xuống đất, Bảo Long ôm chặt cô vào lòng. Lê Nhan cũng ôm lấy thân thể cao lớn của chồng. Cô vừa trải qua một đêm đầy kinh hãi, cái oan hồn của Minh cứ ám ảnh vây lấy tâm trí cô. Thấy Bảo Long phệ, cô như vớ được cứu tinh. Nhưng cô chợt khựng người đi. Bàn tay chậm chậm vớ lấy cổ áo của chồng ra. Những dấu chấm đỏ bầm trên cổ của Bảo Long làm tim cô như ngừng đập. Lê Nhan đủ thông minh để hiểu những dấu vết đó là ở đâu ra đẩy người anh ra. Ánh mắt cô như tuyệt vọng, nước mắt cứ thế mà rơi, không sao kìm chế lại được. "Anh, anh xin lỗi. Do do anh sai quá." Hất tay Bảo Long Trang, cô nổi như quắc. "Đừng chạm cho người tôi." Rồi cô bước xuống giường, định đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi được vài bước, cô đã ngã quỵ xuống đất bất tỉnh đi. Cơ mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Lâm Vũ chạy lại đỡ lấy người cô. Anh cũng đã khóc, cảm giác hối hận xâm chiếm cả con tim anh lúc này. Bảo Lâm hội hợp đứng trước cửa phòng cấp cứu, không cảnh khá giống với tình huống cách đây mấy năm. Khi ấy anh với cô chỉ là người xa lạ, nhưng bây giờ cô đối với anh là cả một tình yêu. Lâm Ân hận, anh oán trách bản thân đã không kiềm chế được bản năng. Cánh cửa mở ra, làm lòng bật người chạy tới. Bác sĩ chưa kịp nói gì, anh đã hoảng hốt. "Giờ tôi sao rồi bác sĩ?" Bác sĩ hoang mang nhìn Bảo Long rồi nói: "Ừm, giờ anh lạ lắm. Các cơ quan nội tạng đều hoạt động một cách yếu ớt. Giờ thật thì tim tạnh. Xin lỗi nhưng mà tôi vẫn phải nói cô ấy giống như một cái xác đã chết vậy. Có lẽ cô ấy mắc một chứng bệnh lạ mà tôi chưa thể nói chính xác được." Chúng tôi cần phải hợp tội các bác sĩ nghiên cứu thêm về cái trường hợp này. Tạm thời anh vẫn có thể dọc thăm được. Xin phép. Bảo Long nhìn qua cánh cửa kính thấy Linh Anh vẫn đang nằm bất tỉnh. Tỉnh dậy đi em. Em phải tỉnh dậy đi chờ. Anh xin lỗi mà. Nước mắt nước mũi vàng dùa trên mặt. Anh không biết phải làm sao để thay đổi được. Khi mở cửa bước vào Linh Anh đã tỉnh cô Vương đỏ mắt mệt mỏi nhìn chồng rồi Thiều Thảo nói Em muốn về nhà. Đưa em về nhà Trang đi. Em Trang khỏe rồi đi. Anh sẽ đưa em về nhà mà. Anh xin lỗi. Nhưng mà anh yêu vợ nhiều lắm. Em muốn về gặp bố mẹ. Cho em về đi. Em không muốn ở lại đây thêm nữa đâu. Lẽ ngành cố chọi người vậy. Dường như cô đã toan tính điều gì đó nên nhất quyết đòi vậy. Ừm, nếu chạy để nói với bác sĩ vào kiểm tra lại cho em lần nữa. Nếu nếu ổn thì mình đi. Bác sĩ chào, nhìn lên anh bằng một ánh mắt lạ lẫm, "Nhưng dẫn kiểm tra sức khỏe cho cô." Bỏ ống tay nghe xuống, bác sĩ nói. "Tiến hành lại các hãng lúc nãy rồi. Ừm, nếu cô thấy sức khỏe đỡ hơn thì cứ về nhà nghỉ ngơi." Nếu có gì thì lập tức đưa đi bệnh viện ngay nha. Bảo Long chuẩn bị mọi thứ, chở đưa Linh Anh về lại nhà trăng. Vừa ra khỏi Sài Gòn, Linh Anh nhìn bên qua bên đường, lòng khẽ hỏi. Nè, em có mệt không? Anh ngả ghế sau cho em ngồi thoải mái hơn nha. Linh Anh không đáp, chỉ lắc đầu. Mãi một lúc sau, cô mới cất tiếng nói. Anh có hối hận không? Bảo Long ngập ngừng. Có. Anh hối hận đến tận tâm can đây này. Em phải biết rằng anh không hề muốn phản bội em, chỉ là em không hiểu chuyện đó. Em chỉ muốn biết anh có hối hận khi yêu em hay không. Bảo Long im lặng. Tâm trí của anh lúc này khá rối bời. Linh Anh đã nói đúng nỗi băn khoăn của anh bấy lâu nay. Nếu như anh chỉ nói nếu như ngày ấy anh không cứu cô, thì có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ. Có thể anh sẽ yêu và cưới một cô gái bình thường nào đó. Còn Linh Anh cũng có lẽ cô đã đầu thai một kiếp khác rồi. Anh muốn có một gia đình bình thường thôi, có hai đứa con một trai một gái như bao người. Nhưng Linh Anh không thể cho anh được điều đó. Anh đang đó sao? Em hiểu rồi. Tiếng linh ảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Long. Có lẽ cậu nói đúng. Lòng anh đang có một chút hối tiếc. Bảo Long thở dài một tiếng. À, yên không phải là như vậy. Anh Anh không cần phải trả lời em nữa đâu. Em mệt lắm. Em muốn ngủ một chút. Nói xong, Linh Anh nhắm mắt, đầu tựa vào ghế. K gương mặt cô hết sức bình thản, như đã chấp nhận được sự thật. Nhìn bên ngoài thì bình yên đến lạ, nhưng sâu bên trong, sóng ngầm đang cuộn trào dâng. Đó mới là kiểu tra tấn con người đến cùng cực. Cả hai im lặng không nói với nhau lời nào trong suốt chặng hành trình còn lại. Xe về đến trước cửa nhà thì trời đã chập tối và duống nghe tiếng xe thì nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bảo Long khẽ gọi. "Dậy đi. Bình vậy tới nhà rồi." Linh Anh vẫn im lặng không đáp. Bảo Long phải lay người cô một cái nhẹ. Đầu cô bất ngờ nguẹo sang một bên, khiến cho anh hốt hoảng. Anh vỗ vỗ vào má vợ mấy cái, miệng liên tục nói. "Linh Anh, dậy dậy đi. Em sao vậy? Tính vậy đi mình về tới nhà rồi nè." đưa tay sờ lên mũi thì thấy cô vẫn còn thở nhưng sao gọi mãi không dậy. Bảo Long sợ đến mức nước mắt cũng đã rơi. Bà Hải mẹ cô chạy ra xem tình hình. Bà hốt hoảng khi thấy con gái mình nằm bất tỉnh trên ghế xe. Bảo Long bế người Linh Anh vào nhà đặt lên ghế. Cả nhà bu lại quanh cô. Xảy ra chuyện gì vậy? Nó bị làm sao mà nằm cứng đờ vậy? Bảo Long im lặng một lúc Joy rục trẻ thú nhận mọi việc cho mẹ vợ nghe. Bà Hải nghe xong thì chết trân, ngồi bệt xuống sàn nhà. Con gái tôi, chẳng lẽ được bỏ mẹ mà con ơi." Bà bật khóc. Thế nhưng lúc này mí mắt của Linh Anh khẽ cử động. Cô từ từ mở mắt ra. Ánh đèn chói làm cho cô khó chịu. "Mẹ." Linh Anh thều thào gọi lâm bà Hải giật mình. Mừng trở ôm chầm lấy con gái. "A con con con thấy chồng người sao rồi?" Nhìn mẹ bằng ánh mắt kỳ lạ, Đinh Anh cố gắng trả một nụ cười cho mẹ yên tâm. <cười> "Con không sao đâu. Mẹ yên tâm đi. À, con thấy món mực chiên sa tế của mẹ làm lắm. Mẹ làm cho con ăn nha." Bà Hải phì cười. Hôm lành trắng còn một cái cho nội. Thôi được rồi. Để mẹ đi chợ làm cho con ăn. Nghỉ ngơi chút đi. Nhìn Bảo Long, bà Hải khó chịu quay đi. Anh cũng bớt lo khi thấy vợ đã tỉnh. Anh luôn ngồi một bên của cô. Bữa cơm chiều hôm ấy không khí có chút gượng gạo. Tuy nhiên vẫn ấm cúng với đầy đủ mọi người. Cá Hoàng anh trai của Linh Anh cũng đã về nước. Ăn cơm xong, cả nhà ngồi quay quần cùng nhau xem tivi. Đến gần 9 giờ thì vợ chồng Linh Anh mới xin phép về phòng. Bảo Long vẫn kè kè một bên, nhưng cô chỉ nhịn mà không nói gì hơn với chồng. Đặt lưng xuống giường, Linh Anh nằm xoay mặt vào bên trong, mắt nhắm hờ. Lòng choàng tai sang, nghiêng người ôm lấy vợ. Linh Anh vẫn nằm yên cho chồng ôm, lấy thân thể của mình Một cảm giác lạnh phát ra từ cơ thể Linh Anh, bất giác khiến lòng cũng ớn lạnh sưng sổng. Anh lấy mền đắp ngang người cho Linh Anh, nhưng cô gạt đi. Đong Lâm. Ừ, giờ im lịch ngắt cái thế này rồi, mà nóng sao? Em Thân thể em nóng nực lắm. Bảo Long bật người dậy, sờ soạn tay chân cô thì cảm thấy rất là lạnh. Lạnh như vừa mắc mưa về vậy ăn kẻ lay bay vượn. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến thì cừu bất ngờ xoay mặt lại. Một khuôn mặt lồi lõm da thịt, hai hốc mắt đen ngòm đầy kiếng. Xương gò má đã phân hủy, nằm trơ trọi ra bên ngoài không khí. Hàm răng vàng khè đầy đất cát dính bết vào. Tóc tai lưa thưa rơi rụng, nhưng sợi cuối cùng cũng chỉ dính hờ vào da đầu. Từng lớp xương trên cổ ngay lập tức trọi rạc đi. Những mảnh nước vàng khè bốc mùi chảy xuống tấm trai giường, thấm vào người Bảo Long. Thứ mùi hôi kinh khủng phát ra khiến cho anh kinh hãi, bội dục thay lại, bật té ngựa xuống đất. Lúc này tận yêu đã không đủ mãnh liệt để chống chọi lại cơn sợ hãi. Bảo Long hét lớn, trước thứ kinh dị nằm bên cạnh mình. Ma, ma. Tiếng gió biển thổi mạnh đến mức bung cả cánh cửa sổ va và vào nhau một tiếng động rất to, làm cho Bảo Long tỉnh giấc. Mồ hôi toát ra ướt cả chiếc áo thun đang mặc. Anh vẫn còn hoang mang khi nhớ lại bộ xương khô lúc nãy. Đèn đường bên ngoài hắt vào, đủ sáng để cho Long nhìn thấy rõ mọi ngóc ngách của căn phòng. Anh thở mạnh một tiếng để lấy lại bình tĩnh, cũng là để vơi bớt đi sự sợ hãi. Nhìn sang cạnh giường thì không thấy Linh Anh đâu. Ông cận người một lúc, anh rất lo lắng cho vợ. Nhưng nhớ tới giấc mơ ban nãy, anh có chút bối rối. Anh lắc đầu rồi chạy xuống bên dưới nhà đi tìm cô. Anh tìm khắp nơi trong nhà, cả ngoài sân vườn cũng không thấy. Nhớ cô Lâm Tính mắt bảo, anh chân không chạy thẳng ra bãi biển. Nơi anh gặp và cứu cô thoát khỏi cơn sóng tử thần hôm nào. Vừa đến nơi, đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô gái với đôi bờ vai nhỏ nhắn Đang làm lỗi bước từng bước tiến ra ngoài xa Phía sau lưng là một bóng đèn Dính chặt vào Điều khiển người anh yêu Đến với chồng nước lành lẽo Mặn đắng kìa Không, Linh Anh, dừng lại đi Bảo lòng gạo thét Như bị tiếng gió ác đi Linh Anh dường như không nghe thấy Cô càng bước nhanh hơn Anh vừa chạy tới vừa gạo lên Anh hỏi em đứng lại mà Em có nghe nói hay không? Mặt cho tiếng Bảo Long gào thét đánh khạng cả cổ họng, nhưng Linh Anh vẫn không chút phản ứng. Chỉ có bóng đèn kia quay lại nhìn anh, cho cười lên mặt quấy. "Giờ đến lúc trả người yêu lại cho tao rồi." Ừm. <cười> bảo Long cuối cùng cũng chạy đến anh với tay giật người Linh Anh lại. Bóng đèn kỳ thấy Bảo Long đến gần thì nó như bị hất văng ra khỏi người cô. Nó tức giận thét lớn, cùng với một con sóng cao qua cả đầu người ập đến. Nước biển văng tung tóe, khiến cho cả Bảo Long và Linh Anh đều ướt sũng đi. Chạm tay vào người cô. Người cô lúc này lạnh thực sự, chứ không còn là cảm giác nữa. Anh kéo cô lại vào bậc Bảo Long nói như hét vào mặt cô. "Em tỉnh dậy chưa? Sắp chút nữa lận." Là... Anh bỏ dở câu nói khi thấy ánh mắt kỳ lạ của vợ. Nhìn gương mặt này, Bảo Long thoáng nghĩ đến bộ sừng khô lúc nãy anh nằm mơ thấy. Chẳng lẽ à? Anh lắc đầu, tay bất giác rụt lại, không dám chạm vào vai cô nữa. Đối mặt với sự tức giận của chồng, Linh Anh vẫn không hề có biểu lộ cảm xúc gì. Cô bất giác rơi lệ. Cô khóc vì người đàn ông trước mặt. Cô cất tiếng nói trong nước nở. Em xin lỗi. Tất cả đều chỉ là kế hoạch của em. Cha mẹ. Để ràng buộc anh thôi. Mẹ đã cho anh uống một loại thuốc yêu. Để anh bên cạnh em mãi mãi. Nhưng em không ngờ trận. Bản thân đã yêu anh từ lúc nào không biết. Lúc em biết anh đã thực sự phản bội em. Em đau đến tận nát cõi lòng. Như chết đi sống lại vậy. Anh cứu em về thế giới này làm gì? Cho lại để em xuống địa ngục một lần nữa chứ. Lên hành đạo đứng. Hai tay cô đánh mạnh liên tiếp vào ngực Bảo Long. Anh vẫn ngồi im, để mặc cho cô phát tiết. Anh cũng muốn mọi việc trở nên như vậy đâu. Mình về nhà đi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Anh tiến tới, muốn ôm vợ vào lòng, nhưng Linh Anh đã đẩy người anh ra. Cô khóc tiếng nấc, nhẹ tựa mây trôi. "Ôi trời ạ. Em không thể chịu đựng được nữa." Tại sao Tại sao chứ? Em xin lỗi vì gièm hộ chuyện. Em nợ anh ba giọt máu. Bây giờ em xin trả lại anh. Anh có cần gì không? Anh chỉ cần em thôi. Em không muốn tiếp tục sống một cuộc sống tạm bợ như thế này nữa. Em xin lỗi. Nói trời Câu nhạc một chiếc vỏ sò dưới cát, rồi đặt sâu vào tai. Chiếc vỏ sò bị nứt bén ngót, các phù thai linh anh chạy ra dòng máu đỏ tươi. Câu để máu tươi nhỏ giọt xuống cát, hòa lẫn với nước biển, cuốn trôi đi mất. Không được, đừng mà. Bả. Bảo Long gào lớn, cho chạy tới, nhưng không kịp. Giọt thứ ba vừa rơi xuống, thì thân thể linh anh cũng ngã theo sau. Các người cô bây giờ bất ngờ teo tóp, chỉ còn mỗi da và xương. Lớp da cô héo hóp chật vặn. Chiếc hộp sọ cũng còn lưa thưa vài sợi tóc. Hàm răng trơ ra. Từ bên trong, một thứ nước màu xanh đặc sệt chảy ra. Bảo Long vừa hay đỡ lấy được bộ xương của vợ. Anh khóc trống lên giữa bãi biển. Từ trong cúng họng cô Long cũng trợn trợn. Anh ối ra một thứ chất lỏng giống y hệt như vậy. Bên ngoài bầu trời biển đen thẳm kia. Giọng của mình âm vang một cách đầy thỏa mãn. <cười> tao đã nói rồi. Mày không bảo vệ được nó mãi đâu. Đó phải là của tao. Chính sự vô tâm của nó làm cho tao phải ở lại cái nơi lạnh lẽo này. Nó sẽ làm oằn hồn để cho tao sai tiếng đừng học siêu thoát. Yeah. <cười> bảo Long vẫn ôm lấy bầu sương, rồi tức giận nói: "Tao cho dù có chết, tao cũng sẽ bên cạnh bảo vệ cô ấy. Linh danh là vợ của tao. Mày không có cơ hội đâu. Biết cho đồ ba quỷ." Anh thì thầm nơi chiếc sọ của vợ. "Đợi anh." Đợi anh một lát Anh không để em phải đi một mình đâu Anh biết hết tất cả mà Cho dù không có lá bách điên tương tư thảo đó Thì anh vẫn yêu em thật lòng Vợ Chợ anh Bảo Long ôm chặt lấy xương cốt Rồi lao thẳng ra biển Sóng biển thần cơn vồ vập Đuốt chận lấy một người Một bộ xương Hòa vào lòng biển sau chỉ có tiếng oan hồn của mình là gào thét ầm ĩ, oán hận, ghen tức. Có lẽ cho dù lên anh có chết thì Bảo Long vẫn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cô khỏi oan hồn đáng ghét kia. Bỉnh dục của oán hận nhưng mãi vẫn không thể nào chia cắt được tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai người họ. Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn Giọt máu ân tịnh Một sáng tác mới của Sư An Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau Chúc quý thính giả một điểm ngon nhất